Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huất Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết hành. Chương 180. Vận đen của cổ đế mở ngoặc tròn một tổng hai tổng ba đóng ngoặc tròn. Vương Lâm bình tĩnh tập trung hành tẩu trên ngọn núi đá bảy năm. Mỗi lần hắn phá một cái cấm chế, lại cải biến thêm một chút, gia tăng thêm mấy lần. Kể từ đó, nếu trước khi hắn đi qua, cấm chế là núi đao biển lửa thì sau khi hắn đi qua nơi đây biến thành hiểm địa càng khủng bố hơn. Mức độ nguy hiểm tăng lên mấy lần. Nếu có một người xui xẻo mà chui vào, thì cho dù là có tu vi mạnh mẽ không chết, thì cũng bị lột da. trong quãng thời gian 7 năm, Vương Lâm thay đổi rất nhiều. Nhất là về phương diện tâm trí, tầm mắt của hắn lại càng thêm rộng mở. Bây giờ, bất cứ tấm trí nào mà hắn đã phá giải đều chỉ biết một cách là có thể bố trí. Nó chẳng khác gì một loại pháp thuật thần kỳ. Vương Lâm cảm thấy vui mừng xen lẫn sợ hãi, lại càng thêm hứng thú hơn nữa. Dù sao nếu muốn vượt qua ngọn núi này thì học tập cấm chí là phương pháp duy nhất. Bảy năm qua quá trình nghiên cứu của hắn đối với cấm chí chỉ đơn thuần là ghi chép suy diễn trong đầu ốc mà thôi. Quá trình suy diễn đó là một phương pháp đặc biệt của hắn. Cứ thế mà suy diễn vô số lần, lần theo từng đầu mối một. Một khi gặp phải điểm rắc rối, hắn liền cố gắng suy nghĩ, phá giải. Mặc dù tốc độ có chậm lại, nhưng nhờ vào lòng kiên trì mà vượt qua. Lấy kiên trì làm cơ bản, hắn bắt đầu từ cái đơn giản nhất mà nghiên cứu, cứ thế từ từ mà tiến vào, không hề có chút vội vã. Nhưng nó cũng chính là phương pháp hoàn toàn phù hợp với tu luyện cấm trí thuật. Nhìn khắp cả tu chân giới của Chu Tước Kinh, số lượng tu sĩ sử dụng cấm chế có rất nhiều. nhưng nếu nó mức độ nghiên cứu sâu sắc thì lại rất ít. Trình độ của Vương Lâm lúc này, ngoại trừ một số lão già tú đế gia, trong số những người đồng bối không người nào có thể so sánh với hắn. Thậm chí hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Bởi bản thân chẳng hề có thiên tư xuất chúng nhưng đối với cấm chế lại có một chút phiên. Giống như năm đó khi hắn mới tiếp xúc với trận pháp Sau đó tu luyện và sử dụng cũng thấy dễ dàng hơn pháp thuật một chút. Vào lúc này, Vương Lâm đang ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn chằm chằm vào đám mây mù cách đó không xa đang bất động. Từ hai ngày trước, Vương Lâm đã có mặt ở đây, nhìn mây mù mà suy nghĩ. Lúc thì hắn lấy ngọc sản ra, y chép một chút lên đó. Khi thì lại vẽ lên mặt đất một vài bức tranh nào đó. chỉ có điều đám mây mù này trong mắt hắn hết sức huyền ảo. Nó giống như điểm nhãn cho con sông trong bức tranh. Nguyên bản cấm chí nơi này, giống như một cái ao trên núi. Nếu muốn đi qua chỉ có thể vận khí mà phi hành. Nếu là 7 năm trước, có lẽ Vương Lâm còn phải lấy tiểu thú ra để dò xét, sau đó mới có thể tính toán ra được. Nhưng bây giờ, với trình độ của hắn lúc này, nhất là có thêm một con mắt bằng thần thức. Chỉ cần quan sát kỹ một chút, tuy chưa thể lĩnh ngộ được ngay, nhưng cũng có thể xác định được cấm chí trên kia có một tác dụng ngăn cản sự phi hành. Bởi vậy khiến cho cấm chí mây mù có phần xảo diệu. trong mắt Vương Lâm, nếu không có đám mây đó thì cấm chế tuy có chút khó giải, nhưng nếu nghiên cứu lâu một chút vẫn có thể tìm ra đầu mối. Nhưng bây giờ có thêm đám mây lại xuất hiện đúng vị trí tâm điểm của cấm chí. Vì vậy mà khiến cho sự biến hóa của cấm chế tăng lên rất nhiều. Có điều, việc đó cũng không khiến cho Vương Lâm lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm vào đám mây mù, hai mắt chớp chớp liên tục. Bất chợt, tay phải hắn nhấc lên, nhanh chóng kích ấm. Chỉ thấy trên tay phải của hắn chợt xuất hiện vô số tàn ảnh. Thoáng nhìn trông giống như có hàng ngàn hàng vạn cánh tay. Vô số tàn ảnh chớp lên liên tục, xuất hiện trước người hắn. Cuối cùng, dưới sự huy động của cánh tay, tàn ảnh nối lại thành vòng tròn. Vương Lâm lập tức sừng lại, vỗ tay một cái. Nhất thời tất cả tàn ảnh nhanh chóng bay ra, lao vào đám mây mù. Sau khi đám tàn ảnh chui vào trong đám mây, lập tức biến mất tạo ra vô số gợn sóng xuyên qua đám mây. Vương Lâm khoanh chân ngồi, chẳng thèm đưa mắt theo dõi mà nhắm mắt nhưng thần. Tay phải hắn thay đổi trong không trung. Từ từ, hắn sần cau mày lại, Cái thế giới tàn ảnh đó, trong 7 năm qua Vương Lâm đã dựa vào nó mà nghiên cứu tấm chí, sau đó tìm ra cách phá sảy. Qua 7 năm liên tục cải tiến, hắn đã sử dụng hết sức thành thục. Thậm chí hắn chẳng cần dùng mắt thường quan sát mà chỉ cần sử dụng thần thức thông qua sóng gần mà phát hiện ra kết cấu và quy tắc của tấm chí. Sau khi suy nghĩ một chút, Hắn liền mở mắt, cánh tay phải tiếp tục huy động. Lần này, vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, tay phải liên tiếp huy trong thời gian gần một nén nhang. Chỉ thấy một cái vòng tròn tàn ảnh lại xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi vòng tròn tàn ảnh thứ 10 xuất hiện trên trán Vương Lâm đắt đầy mồ hôi. Hắn thở hồng hộc, tay phải gần như không còn một chút cảm giác, cố gắng huy động nốt chút sức lực cuối cùng thực hiện 10 động tác. mười cánh phòng tròn tàn ảnh lập tức đồng loạt bay vào trong đám mây mù. Cái thế rối toàn tàn ảnh đó mới nhìn thì rất đơn giản, nhưng thực tế để tạo ra được một cái cánh tay vương lâm phải huy động cả vạn lần trong vòng mấy cái hô hấp. Hơn nữa, động tác của hắn đều dựa theo những sự mà đã phân tích trong mấy năm qua. Thậm chí có thể nói cái thế rối tàn ảnh đó cũng là một cái tâm trí. Lúc này 10 vòng tròn tàn ảnh đã xuyên qua mây mù, biến mất. Chỉ để lại một số gợn sóng tàn mát ra xung quanh trong đám mây mù tạo ra vô số dao động. Thần thức Vương Lâm hết sức tập trung. Tay trái của hắn vẽ liên tục lên mặt đất. Một lúc sau, hắn chợt mở hai mắt, mỉm cười. Bàn tay xoa nhẹ một cái, tất cả những nét vẽ trên mặt đất bị xóa hết. Hắn đứng lên, cúi đầu tính toán một chút. Sau đó, tay phải hắn chợt đồng phát ra một tia sáng, bắn vào trong đám mây mù. Tia sáng đó vừa mới chui vào đám mây lập tức dao động sau đó từ từ tản ra bốn phía, để lộ cảnh tượng bên trong. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, lấy giọng sàn cẩn thận ghi chết lại những gì mình phân tích và đồ án vừa mới xóa. 7 năm qua, mỗi lần phá trại được một cái cấm chí, hắn đều lấy ngọc sản ra uy trách để sau này cần thì lấy ra để nghiên cứu. Sau khoảng một nén nhang, Vương Lâm thu hồi ngọc sản, nhìn chằm chằm vào đám mây mù. Chỉ thấy trước mặt có một đoạn của cây cầu cách vị trí của hắn khoảng 10 trượng. Đây mới chính thức là triển mạo của cấm chí. Vương Lâm vừa mới định đi đến, chợt ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào trên đoạn cầu đó chợt có một cây nhỏ mọc trên đá. Với kinh nghiệm 7 năm qua, Vương Lâm chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra nó có vấn đề. Trên ngọn núi toàn cấm chế này cho đến bây giờ, không phải là lần đầu tiên Vương Lâm gặp phải hai loại cấm chế lồng vào nhau. Những loại cấm chế như thế cũng không nhiều. Ma thủ pháp hoàn toàn khác với các loại cấm chế trên núi. Nếu không nhầm thì đó chắc chắn là do người khác thêm vào. Chuyện như thế, 7 năm qua hắn đã gặp không ít. Bây giờ, nhìn kỹ, rõ ràng cái cây nhỏ đó chính là cấm chế mà người khác sau khi phá giải đã thêm vào. Vương Lâm cười lạnh, vừa mới nhìn thấy thủ pháp hạ cấm chế Hắn đã nhận ra ngay nó cũng giống với mấy loại trước đây đã gặp. Rõ ràng là cùng một người bố trí. 4 năm trước, hắn bắt đầu gặp phải tấm trí của người này một cách liên tục. Vì thế, sau khi phá giải đã có một sự hiểu biết sâu sắc về cách bố trí tâm trí của người đó. Tâm trí trên ngọn núi nếu không chạm phải sẽ không chủ động công kích. Nhưng tâm trí của người này thì khác. chỉ cần tiến vào phạm vi của nó, cấm chí liền tự động công kích. Nếu công kích không có kết quả, thậm chí nó còn tự bảo khiến cho cấm chế bốn xung quanh mở ra, bao vây lấy người xâm nhập. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp nhìn chằm chằm vào cây cột đá một lúc, rồi cẩn thận sử dụng tới ba vòng tròn tàn ảnh, phát tán về phía cái cây. Nó khẽ rung rinh một chút, lớp lá ngoài nhanh chóng tụm xuống. xoáng cái, thân cây biến thành màu đen, cuối cùng uốn lượn một cách dịu thị. Vòng tròn tàn ảnh của Vương Lâm ẩn chứa vô số thủ pháp cấm chí. Tác dụng chủ yếu của nó là để phá giải cấm chí. Từ từ, cấm chí trên cái cây nhỏ bị phá giải để lộ ra nguyên bản. Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra độc kiếm màu đen. Cùng lúc đó, Thân Tây đang uốn áo chợt vọt lên, bắn tới Vương Lâm. Trong nháy mắt, phi kiếm toàn chất độc chợt lóe lên, bay sát qua thân cây. Ngay lập tức, thân cây bị tách ra làm hai rồi rơi xuống đất. Sấy sụt một lúc, nó từ từ biến thành một con rít màu nâu. Sau khi con rít giấy vài cái, nó liền hóa thành một luồng khí đen. Khi luồng khí bốc lên chợt khiến cho người ta có một cảm giác nguy hiểm. Cảm giác đó xuất hiện nhanh mà biến mất lại càng nhanh hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt không còn trong đầu. Nét mặt Vương Lâm ngưng trọng, nhắm mắt suy nghĩ một chút. Thủ pháp lấy linh thú làm cấm chế đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Nhưng sau khi linh thú hóa thành luồng khí thì thủ pháp đó lại mang tới cho hắn một cảm giác quen thuộc. Mặc dù hắn có thể xác định loại cấm chế này cũng giống với các cấm chế trước đó đều do một người bố trí. Nhưng hiển nhiên thủ đoạn lấy linh thú làm cấm chế, ngay cả người nọ cũng ít khi sử dụng. Uy lực của nó mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng lại hơn ở mức độ khủng dị. Nếu không để ý cứ thế mà đi qua thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi miệng con giết. O oh, không o. Oh. Lục dục ma quân. Vương Lâm chầm ngâm một chút rồi thì Thảo nói. Hắn biết tại sao bản thân lại cảm thấy quen thuộc. Năm đó, ở trong thông đạo, Lục dục ma quân đã sử dụng người bên cạnh làm y thuật giả thi triển một thứ công pháp dưỡng dịp. Đối với việc này, Vương Lâm nhớ ký là do lúc đầu Lục Dục Ma Quân có ý định sử dụng hắn. Nhưng khi thấy hắn có ý đề phòng, liền thay đổi mục tiêu, ra tay với người bên cạnh mình. Lão hút ra một số thứ đặc biệt trên người thanh niên để thi triển pháp thuật. Bây giờ, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều, người bị thi thuật lại biến thành con sếp mà thôi. Ngay lúc đó, trên mỏm đá cách đỉnh núi khoảng 500 trượng, Lục Sục Ma Quân chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm xuống dưới sườn núi. Nét mặt lão hít sức âm trầm. Ánh mắt người thanh niên bên cạnh lúc này hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cuối cùng thì kẻ đó là ai? 5 năm, năm qua, hắn liên tục phá giải cấm chí của lão phu. Ngay cả sát chiêu mà ta bố trí nơi đám mây mù cũng bị hắn phá mất. Chẳng lẽ là Đoan Mộc Cực? Không phải sống cổ đế hơn? Có thể trong ngàn năm qua, lão thất phu này cũng nghiên cứu về cấm chí. Người này đúng là đại địch sau khi tiến vào tầng thứ 3. Hai mắt lục dục Ma Quân lóe lên lẩm bẩm với bản thân. Ánh mắt hắn lộ ra một sự hưng phấn. Trên đỉnh núi cách đó 500 thước đã xuất hiện một vòng xoáy lớn. Đó chính là vị trí đi lên để tham quan. Thời gian đầu đối với Lục Sụp Ma Quân hoàn toàn trót lọt. Nhưng càng lên cao, cấm chế lại càng phức tạp, uy lực cũng tăng mạnh. Trong đó có một số cấm chế mạnh kinh người. Lục Sụp Ma Quân bị vây trong một cái cấm chế suốt 5 năm, đến hôm nay mới may mắn thoát ra. Hắn quay đầu lại, nhanh chóng đi về phía trước. Cùng lúc đó, ở cửa vào dưới chân Cấm Sơn có một người đi ra. Tay hắn cầm một cây phất trần, đầu đội mũ, có nét tiên phong đạo cốt. Bước chân hết sức khoan thai nhưng lại hết sức kiên định. Người đó đúng là cổ đế. Sắc mặt hắn vẫn thản nhiên, nhưng trên trán hơi nhíu lại. Ờ để nhất quan Hắn đã nhảy vào hành hỏa chi địa. Ở đó là một thế giới chỉ có lửa là lửa, hoàn toàn tương khắc với pháp thuật của hắn. Phải mất 7 năm thời gian, hắn mới có thể đi ra. Suốt 7 năm qua, đám yêu vật trong biển lửa bị hắn chém xếp vô số. Thực ra, nếu hắn liều mạng sử dụng bản mệnh pháp bảo thì đã có thể nhanh chóng qua khỏi cửa thứ nhất. Chỉ có điều, tâm cơ của cổ đế thâm trầm nên thà mất thời gian cũng không muốn liều mạng. Điểm này của hắn hoàn toàn khác với mạnh đà tử. Lần này xông vào đây, cổ đế đã chuẩn bị hết sức ký lưỡng. Mặc dù lửa tương khác với pháp thuật của bản thân, nhưng hắn vẫn có thể từng bước bột vượt qua. Tuy nói thời gian quá lâu, nhưng pháp bảo bên người vẫn còn phần lớn. Bảy chúng có tác dụng rất quan trọng đối với hắn trong việc vượt qua những cửa cuối cùng. Bất quy lộ cũng chẳng khiến hắn mất nhiều thời gian, cứ thong thả mà qua. Mặc dù phía sau có án rác xuất hiện, nhưng với tính tĩnh âm trầm của hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý. Sau khi tiến vào cửa thứ hai này, Cổ Bế hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm lên ngọn núi, nhếch mép cười lạnh. Một ngàn năm qua, tất cả sự chuẩn bị của hắn là để cho ngày hôm nay. Nếu muốn tiến vào Đệ Tam Quan thì nhất định phải hiểu được cấm chế. Nó là điều mà sau khi may mắn thoát ra khỏi đây, hắn luôn khắc sâu trong lòng. Nếu không phải năm đó, hắn lao vào ngay khi thông đạo mới mở ra thì cho dù có người bảo vệ cũng đã nằm dưới lòng đất từ lâu rồi. hắn không giống với lục sục ma quân, ngoan một cực và mạnh đà tử. Hơn ngần năm trước, tu vi của hắn đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Vì vậy mà hắn chính là một trong số đám cường giả chủ chốt của năm đó. Đám người lục sục ma quân khi đó trong mắt hắn chỉ là một đám tiểu bối mà thôi. Nếu không phải khi chạy ra, bản thân hắn bị trọng thương mới không thể giết chết ba người. Nếu không Làm sao hắn lại để cho đám lục dục ma quân còn sống Một ngàn năm qua, hắn dưỡng thương ở tu ma hải Cũng bắt đầu nghiên cứu cấm chí thuật để dành cho lần sông vào tiếp theo Trong ngàn năm, mặc dù hắn khôi phục tu vi nhưng không tiến thêm được một bước nào Một phần cũng là do vết thương của hắn quá nặng ảnh hưởng đến căn cơ Nếu không nhờ có số thiên tài địa bảo thì chỉ sợ tu vi của hắn không thể tăng tiến thêm được nữa. Kể từ đó, hắn đối với lần quá quan này hết sức hứng thú. Chỉ có ở đây, hắn mới có thể tìm được thiên tài địa bảo. Nếu may mắn, sau khi vượt qua bốn cửa vào được tới thi thể của cổ thần chiếm được anh biến đan trở thành cường giả anh biến kỳ thì tất cả những cố gắng mà hắn bỏ ra hoàn toàn được hồi báo. Vì vậy mà hắn bỏ qua tu luyện, tập trung nghiên cứu cấm chí. Thậm chí hắn còn thay đổi hình dạng, bái nhập vào làm môn đệ của mấy môn phái nổi tiếng để học tập. Qua gần 5 cho tới hôm nay, hắn hoàn toàn tự tin về cấm chí thuật. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị thêm một phố thứ cần thiết. Sờ sờ túi trữ vật, hắn lại mỉm cười. Chẳng cần nói một tiếng Hắn nhanh chóng lướt tới chân Cấm Sơn. Năm đó, tấm chí của tầng thứ nhất là cho hắn mạnh mẽ phá rày. Vì thế, sau khi quan sát một chút, hắn liền đi vào trong. Đối với hắn, cấm chí cấp thấp thế này chẳng cần phải tốn sức để phá rày. Phương pháp tốt nhất chính là dùng sức mạnh mà đột phá. Dù sao thì năm đó, hắn cũng dùng chính cách này để mà đi qua. hắn còn nhớ rất rõ, sau khi tiến vào cỏ rải liền biến thành vô số thanh kiếm. Đúng như trí nhớ của hắn, trong nháy mắt toàn bộ cỏ rải bay lên hóa thành vô số thanh kiếm, đồng thời bốn phía xuất hiện một làn sương màu hồng. Nét mặt cổ đế vẫn thản nhiên, nhanh chóng phóng đi. Bất cứ thanh kiếm nào đâm vào người hắn đều bị một lớp văng bao phủ mà vỡ nát. Một loạt thanh âm vang lên chẳng hề khiến cho cổ đế phải chùng bước. Hắn tới bờ bên kia của cấm trì một cách dễ dàng. Ở đây, hắn nhớ rằng sẽ gặp phải ánh sáng màu hồng. Quả nhiên, suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, hồng quang đã xuất hiện. Ngay lúc đó, cổ đế hừ nhẹ, tay phải nắm chặt, đánh thẳng vào một đạo hồng quang. Nhất thời tia sáng biến mất không còn dấu vết. Ngay sau đó, hắn đánh ra liên tục mấy quyền. Chỉ trong chưa đến 2 nhịp hô hấp, tất cả các tia sáng màu hồng đều bị nghiền nát biến mất. Cấm chí ở đây bị hắn phá giải hoàn toàn dễ dàng. Cổ Đế tiếp tục bước đi về phía trước. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đạo tấm chế thứ hai cánh đó mấy chục trượng, đang nhanh chóng lao ra, hắn chợt biến sắc. Dưới chân chợt xuất hiện một làn hắc vụ, khác với hồng vụ trước đó. Trong hắc vụ vang vẳng có tiếng than khóc vọng ra. Ngay sau đó, từng thanh kiếm màu đen lại tỏa ra hồng quang ầm ầm lao đến. Tốc độ của chúng quá nhanh. Khi tiếng xít xó mới phát ra thì chúng cũng đã lao tới trước mặt. Nét mặt cổ đế âm trầm, hết lớn một tiếng rồi há mồm phun ra một luồng linh khí. Linh Ký vừa mới xuất hiện lập tức biến thành một bức tường băng chắn trước người. Phần lớn công kích của phi kiếm đều va vào bức tường băng. Sau đó, hắn liền lui lại vài bước, tay phải nắm lại cách không đánh thẳng vào bức tường băng. Nhất thời, bức tường vỡ vụn hóa thành vô số mảnh băng bắn ra xung quanh. Cùng lúc đó, tay trái của hắn bắt quyết đánh ra vô số đạo linh quyết. Linh quyết tự động mám theo các mảnh băng vỡ. Trong nháy mắt, các mảnh băng tan ra biến thành vô số phân thân của cổ đế. Tất cả phân thân lại giết ấm, đánh ra vô số đạo pháp quyết. Những tiếng động ầm ầm vang lên trong cấm chế. Dưới sự công kích mãnh liệt, nó nhanh chóng bị phá giải. Hắc bộ từ từ biến mất, sau đó cổ đế âm trầm đi ra. Hắn nhìn xung quanh một chút, Sau đó nét mặt lại càng thêm nặng nề, tỏa ra một chút sát khí. Hắn lên bẩm nói: "Lục Sục Tiểu Nhi, cấm chế này là do ngươi bố trí phải không?" Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang. Cấm chế xuất hiện đột ngột khiến cho hắn suýt chút nữa thì không kịp phản ứng. Nếu không phải có tu vi cao cường mà là người khác thì cho dù không ảnh hưởng tới ý mạng cũng phải luống cuống chân tay. Sở Vĩ hắn khẳng định người hạ cấm chế này là Lục Sụp Ma Quân đó bởi vì trong suy nghĩ của cổ đế với tính tình của Đoan Mộc cực không thích hợp nghiên cứu cấm chế. Tất nhiên cũng chẳng loại trừ tên tiểu tử Uông Thanh Việt. Nhưng trực giác của cổ đế khiến cho hắn hoài nghi đầu tiên chính là Lục Sụp Ma Quân. Còn về Vương Lâm, hắn đã quên mất từ lâu. Với trình độ cấm trí bây giờ, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể cảm nhận được sự ác độc của kẻ bố trí cấm trí. Vì vậy mà hắn không dám khinh thường nữa. Trong lòng thầm nhủ cho dù gặp phải một cái cấm trí đơn giản cũng phải quan sát thật kỹ rồi mới đi tiếp. Vương Lâm đang từ từ đi lên đỉnh núi chợt dừng lại, liếc mắt nhìn xuống chân núi mà cười lạnh vài tiếng. Vừa xôi Hắn cảm nhận được cấm chí thứ nhất so bình bố trí đã bị người khác phá hủy. Có điều, Vương Lâm chẳng hề cảm thấy bối rối. Suốt 7 năm qua trên đường đi, hắn đã hạ thêm vô số cấm chí. Người đi sau, cho dù có mạnh đến mấy cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nếu không cẩn thận, một lúc chạm phải nhiều cấm chí thì cho dù không chết cũng phải bị lộ ra. Nếu mà thiếu may mắn không chừng sẽ khiến cho cấm chế trong một phạm vi lớn cởi động. Đến lúc đó, cho dù là hóa thần kỳ cũng chỉ có chết mà thôi. To không có cấm chế có quy lực mạnh ở phía sau vương lâm cũng không có nhiều lắm chỉ khoảng chừng 3 cái. Đó là bởi vì xung quanh đó không chỉ có cấm chế của ngọn núi mà còn bị lục sụp ma quân tăng thêm không ít. Cuối cùng, sau khi vương lâm vượt qua, lại tánh tăng tăng thêm một tầng nữa, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đủ nên đi vòng hạ thêm mấy đạo tấm chí cùng một chỗ. Một khi có người lao vào đó chờ đợi hắn chắc chắn là một màn sóng gió. Vương Lâm cười lạnh, chẳng để ý đến phía sau, tiếp tục đi lên. Càng lên cao, tốc độ của Vương Lâm càng chậm. hắn bỏ qua rất nhiều công sức để suy diễn sự biến hóa của mỗi loại cấm trí. Thậm chí tất cả các chi tiết phối hợp bên trong cấm trí cũng đều nghiên cứu tỉ mỉ mới dám tiến hành phá sảy. Thủ pháp cấm trí do hắn tự nghĩ ra nhiều nhất chỉ có thể xuất ra được 10 vòng hoàn toàn ảnh. Nếu nhiều hơn nữa thì thân thể và thần thức của hắn cũng không chịu nổi. Thủ pháp đó Nếu là người khác trong dù có thể làm cũng chỉ xuất xa được ba đến năm vòng tròn mà thôi. Sở dĩ Vương Lâm có thể đạt được 10 cái chính là nhờ diệu vùng của cực cảnh thần thức. Cực cảnh không chỗ nào là không có. Trong 7 năm qua, công hiệu của nó đã được Vương Lâm phát huy tới cực hạn. Nhờ có nó mà hắn mới có thể xuất xa được 10 cái vòng tròn tàn ảnh. một sàn ly chết cấm chí đã vượt qua 100 cái. Tất cả những thứ đó đều là thu hoạch của Vương Lâm trong một thời gian dài. Cũng là chút tài sản quý giá của hắn. Nhị lực của Vương Lâm vô cùng kiên định. Có khi để phá giải một cái cấm chí, hắn chẳng quan tâm tới ngày hay đêm cứ mãi nghiên cứu, tìm ra điểm đột phá. Thời gian chậm chậm trôi qua, nháy mắt đã được thêm 3 năm nữa. Lúc này, đầu Vương Lâm đã hoàn toàn bạc trắng. Ánh mắt hắn càng thêm lợi hại, giống như có thể nhìn thấu được lòng người. Thực tế, Vương Lâm cũng chẳng ngờ được hắn lại có thể tồn tại 10 năm trên cấm sơn. 10 năm qua đối với hắn chỉ giống như một cái chớp mắt. Ngày qua ngày hắn đều chìm đắm vào việc nghiên cứu cấm chí. Lúc này, vị trí của hắn chỉ còn cách đỉnh núi không đến 600 trượng. chỉ có điều, từ khoảng cách 300 trượng tới đỉnh núi hoàn toàn bị bao phủ trong sương mù, không thể nhìn thấy được cảnh vật bên trong. Trong 3 năm qua, linh dịch của Vương Lâm đã chẳng còn nhiều lắm. Hắn đành phải cẩn thận cố gắng không để hoang phí, đảm bảo cho nó đủ sử dụng. Dù sao nghiên cứu cấm chế vô cùng hao phí tâm thần, linh lực trong cơ thể cũng sẽ theo tâm thần mà tiêu hao. Lúc này Hắn đang khoanh chân ngồi một chỗ trên vách đá. Xung quanh hắn có rất nhiều cấm chế. Những cấm chế đó là to hắn bày ra để ẩn giấu hành tung. Càng lên cao trong lòng Vương Lâm lại có cảm giác nguy hiểm. Trên đường đi, hắn đã suy nghĩ rất kỹ, không biết người đi trước có qua được cửa thứ hai này hay không. Nếu có thì người này đang ở ngay phía trước. Từ đây quy lực của cấm chế rất mạnh Cho dù là hóa thần kỳ cũng khó mà thoát chết Kể từ đó, thần thức của Vương Lâm không tiện gian ra chỉ có thể tự mình phân tích Về phần người phía sau trong 3 năm qua, Vương Lâm có thể cảm nhận rõ bước tiến của đối phương Lúc đầu cứ cách vài ngày, hắn lại cảm giác được có cấm chế bị phá giải nhưng cho đến giờ phải mất gần tháng đối phương mới có thể phá giải được một cái. Việc này một phần là do uy lực của tấm trí trên tấm sơn tăng lên. Ngoài ra, cũng còn do so đến những chỗ này trình độ của Vương Lâm đã tăng lên nên tấm trí do hắn hạ xuống so với 10 năm trước đã vô cùng mạnh. Vương Lâm từ từ thở ra một hơi, chớp chớp hai mắt. Hắn biết có thể cảm nhận được người khác phá giải cấm chế của mình thì người đi trước cũng có thể cảm nhận được quá trình mình phá giải cấm chế. Không chừng đối phương đang ở phía trước đợi hắn. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm lại cười lạnh. Hắn khẽ huy động tay phải một cái lại bố trí thêm mấy cái cấm chế xung quanh. Hắn ở đây đã gần 1 năm. Trong thời gian đó, mỗi ngày Hắn đều quan sát phía trên chú ý bên dưới, đồng thời còn bố trí thêm cấm trí xung quanh. Vương Lâm cũng chẳng hề nóng vội. Hắn không muốn lao đầu vào cái bẫy mà đối phương dắt sang ra. Hơn nữa, nếu đã tới đây lại càng không thể để mắt sai lầm. Vương Lâm ban đợi người phía sau đuổi theo rồi để cho hắn vượt qua. Tu vi của người đó chắc chắn cũng là hóa thần kỳ. Vì vậy mà Vương Lâm mới dừng lại ở đây một năm, bố trí cấm chế. Tác dụng của những cấm chế này không phải là công kích mà để ẩn dấu hơi thở. Qua một năm chuẩn bị, Vương Lâm hoàn toàn tự tin, cho dù người đó tới đây chỉ cần hắn không di chuyển thì đối phương cũng khó mà thấy được sự tồn tại của hắn. Sau mấy tháng nữa, bất chợt tâm thần của Vương Lâm chợt động. Một cái cấm chế mà hắn bố trí ở đó trong trường đa bị người ta phá giải. Hắn nhế mép cười lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm về vị trí cách đó trong trường. Cơn giận của cổ đế từ 3 năm trước chẳng những không mất mà còn tăng thêm rất nhiều. 3 năm qua, mỗi lần gặp phải cấm chế hắn đều tốn rất nhiều sức lực, chẳng những phải phá giải cấm chế trên núi mà còn cả tấm trí do người khác thêm vào. Khiến cho hắn càng thêm căm tức chính là do sau khi phá giải một cái cấm chế, chẳng biết tại sao lại chợt có một loại cấm chế khác mở ra. Nếu không phải tu vi của hắn mạnh mẽ, lại có kinh nghiệm từ trước thì đã bỏ mạng mấy lần rồi. Trên đường đi không lúc nào là hắn không chửi thầm trong lòng. Mặc dù hắn là một người thâm trầm, những nhiều lúc cũng không nhịn được phải chửi ra ngoài miệng. trong lòng hắn cái kẻ tăng thêm cấm chế đã tốn nạn tới cực điểm. Bình thường nhìn qua thì không có gì, nhưng nếu quan sát kỹ liền có thể phá giải được ngay. Nhưng cái cấm chế vừa mới phá giải xong lại chính là điểm quan trọng để mở ra một cái cấm chế khác. Nếu không phá giải thì chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng nếu phá giải thì chờ đợi hắn sẽ là một loạt những điểm bế tắc phá sải một cái lải suất hiện một cái. Mặc dù biết rõ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn kiên trì cố gắng. Cuối cùng thì cũng tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu nửa đường trùng bước thì có thể bỏ qua, nhưng nếu vẫn muốn tiếp tục đi lên thì chỉ còn cách phá sải. Càng ngày, mối hận trong lòng hắn càng nhiều. Hắn hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt đối phương mà xé hắn ra làm đôi. có đôi khi, gió dàn trước mặt phất hiện linh lực dao động rất mạnh. Nhưng sau khi hắn tập trung quan sát rất lâu, lại chẳng phát hiện được nó là loại cấm chế nào hết. Mất bao nhiêu công sức suy nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ lấy một loại pháp bảo tâm trí ra để dò xét thì mới biết ở đó chẳng hề có cấm chế nào cả. Sở sang đối phương chỉ cố tình lưu lại một chút linh lực làm rối loạn phán đoán mà thôi. Điều đó khiến cho hắn càng thêm tức giận. Có những nơi thoáng nhìn thì chẳng có gì khác biệt. Nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy ở đó thấp thoáng một thứ gì đó. Nếu không tập trung thì chắc chắn không thể cảm nhận được một chút linh lực dao động ở đó. Nhưng sau khi tốn rất nhiều công sức tinh lực suy nghĩ, Mà vẫn chẳng thể phát hiện ra được nó là cái gì. Chẳng ngờ lúc vô tình lại phát hiện ra nơi đó cũng là giả. Ba năm qua, khắp trên đường cứ tư tư thật thật khiến cho cổ đế gần như muốn nổi điên. Nếu cứ mặc kệ, không quan tâm tới việc có tồn tại cấm chí hay không, cứ thế mà bước qua thì chờ đợi hắn chắc chắn sẽ là một cái cấm chí thực sự. uyên bản tại cửa thứ nhất, tốn rất nhiều thời gian để giữ lại pháp bảo thì trong 3 năm qua, hắn đã dùng hết hơn nửa. Tất cả số pháp bảo đó đều dùng để thử cấm trí mà thôi. Cảm giác đau lòng lúc nào cũng xuất hiện trong lòng hắn. Hắn vô cùng hối hận đã mất quá nhiều thời gian ở cửa thứ nhất. Nếu có thể ra sớm hơn một chút tiến vào cửa thứ hai trước, người kia thì bây giờ cũng chẳng phải khổ thêm này. Cách đây 2 năm sau khi thấy được ba loại cấm chế khác nhau trong lòng hắn đã gọi trừ Lục Sụp Ma Quân. Ít nhất Lục Sụp Ma Quân chỉ có thể xem như người thứ nhất. Hắn có thể xác định đi trước mình có hai cao thủ cấm chế. Vốn hắn chỉ e ngại cốt lục sụp ma quân, nhưng đến bây giờ trong lòng lại có thêm một kẻ thần bí. Thủ pháp cấm chí của người này, sau mỗi lần phá giải hắn lại càng thêm e ngại. Nếu cái cấm chí thức nhất có thể thấy được có chút hình xì, nhưng vẫn chưa đủ biến hóa, nhiều chi tiết vẫn không chú trọng. Nhưng về sau, cấm chí thuật của người đó đột nhiên tăng mạnh. Chẳng những vô cùng biến hóa mà mức độ dường dị lại không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Lúc trước phá giải cấm chế đối với cổ đế cũng không khó, thậm chí có phần đơn giản. Nhưng càng về sau, mức độ khó khăn lại tăng lên rất nhiều khiến cho hắn phải tốn rất nhiều sức lực. Vị trí của người đó trong lòng cổ đế càng lúc càng cao. Tối thiểu trên phương diện cấm chế. Cổ đế đã coi người đó là đối thủ của mình. Mặc phù, gần năm qua hắn đã nghiên cứu không biết bao nhiêu là loại cấm chế, nhưng về mức độ thượng chỉ, cổ đế vẫn cảm thấy không bằng được kẻ này. Càng khiến cho hắn thêm khiếp sợ khi từ từ nhận ra, người này chắc chắn là vừa mới học tập cấm chế. Nhưng trong phủ nhận thấy điều đó, nhưng cổ đế vẫn không tin. Quan trọng hơn Người này bố trí cấm chế lúc đầu còn linh tinh, hỗn loạn. Nhưng sau đó đã hình thành một hệ thống riêng của bản thân. Mà hệ thống đó chỉ có hai điều là nhanh và cực chỉ. Độ nhanh của nó khiến cho người ta rất khó phản ứng. Các loại phương thức công kích cách thức tiếp cận đều thay đổi không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người ta không thể đoán ra thực sự trong lòng cổ đế vị trí của người này dát vô cùng cao, mà đến bây giờ lại còn cao thêm nữa. Vừa rồi, sau khi phá giải xong một cái cấm chế, nét mặt của hắn tối đen bước ra ngoài. Hắn ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cách đó chừng 700 trượng. Nếu như bình thường, hắn chỉ cần thuần thi si một cách lại có thể tới nơi. Nhưng bây giờ, đừng nói là thuần phi, cho dù phi hành hắn cũng không dám sử dụng. Hắn vẫn nhớ rất rõ, ngàn năm trước có một vị tu sĩ hóa thần sư kỳ ỉ vào pháp bảo đặc biệt của mình khi tới gần đỉnh núi Đát thi triển thuần phi. Nhưng ngay lúc thân thể của hắn vừa mới biến mất trên bầu trời chợt xuất hiện một tia chớp màu tím đánh xuống một vị trí trong không trung. tia chớp ắt đứt sự liền mạch của pháp thuật thuần khi khiến cho kẻ đó phải lộ diện. Pháp bảo mà vị tu sĩ đó vẫn tin tưởng lại chẳng khác nào một món đồ chơi của đứa trẻ. Trong nháy mắt, nó bị tia chớp màu tím đánh nát. Ngay cả thân thể của vị tu sĩ, thậm chí là nguyên anh cũng bị tiêu diệt, không còn lấy một mảnh vụn. Cảnh tượng khi nó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. so với cấm chế trên bầu trời, cấm chế dưới mặt đất vẫn còn dễ phá giải hơn rất nhiều, mà uy lực của nó cũng không mạnh tới mức độ như thế. Vì vậy mà tất cả mọi người đều ngoan ngoãn di chuyển trên mặt đất. Khoảng cách trăm trượng, cổ đế phải mất gần 1 tháng mới tới được vị trí mà Vương Lâm đang ẩn nấp. Càng ngày hắn càng tới gần hơn. Khoảng thời gian 1 tháng Lần đầu tiên Vương Lâm có thể nhìn thấy một vị cao thu hóa thần kỳ phá giải cấm chế Nên trong lòng đã ngộ ra được rất nhiều điều Đến hôm nay, khi cổ đế đứng cách Vương Lâm hơn 10 trường Bất chợt ánh mắt lói lên nhìn về hướng Vương Lâm Ánh mắt có vẻ quái gì? Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Huyết công từ đị truyện.o.s.c. huyền hay. Tô chân quyết ảnh. Chương 181. Vô phố cấm chí bảo pháp mở ngoặc tròn một cầu hai cầu ba đóng ngoặc tròn. Thân thể hắn vẫn không nhúc nhích quan sát kỹ một chút trong lòng thầm mắng. Lại là một cái liên hoàn cấm chí. Kẻ này đúng là quá ân kiềm. Hắn vung tay lên ném ra bốn lá cờ nhỏ màu trắng. Bốn lá cờ nhanh chóng xoay tròn, rơi về bốn phía xung quanh hắn. Sau đó, ánh mắt của hắn âm trầm chỉ một cái. Bốn lá cờ nhỏ đột nhiên biến thành to. Không hề có sót, nhưng bốn lá cờ vẫn bay phần phật hóa thành vô số tia sáng trắng bay về phía Vương Lâm. Các tia sáng trắng hơi dừng lại một chút, sau đó chợt đồng rồi tập hợp lại một điểm lao thẳng về một phía trên vách đá. Vương Lâm Giang ngồi giữa, vô số cấm chí vẫn thản nhiên. Ánh mắt hắn bình tĩnh không hề có chút rối loạn. Đối với trình độ 10 năm nghiên cứu cấm chí của bản thân, hắn hoàn toàn tin tưởng. Nếu cấm chí vội vàng bày ra, chắc chắn không thể lừa được đối phương. Nhưng cấm chí ở đây là do hắn mất tới 1 năm để hoàn thành. Vì vậy mà Vương Lâm hoàn toàn tự tin. Khi thấy đối phương sử dụng phương pháp đặc biệt để dò xét, Vương Lâm cười lạnh, vẫn ngồi im ở đó. Nhất là điểm công kích của đối phương chính là nơi mà Vương Lâm cố ý lộ ra một chút sơ hở. Nếu như người đó mà không nhận ra thì đúng là Vương Lâm đã thêm tốn công. Bốn lá cờ trắng xuất ra những tia sáng Sau khi chúng ngưng tụ lại một chỗ Trong trước mắt liền lao vào khoảng Không có vô số cấm trí của Vương Lâm Đó là một chỗ nhìn như vách đá hết sức bình thường Không có gì kỳ lạ Nhưng dưới sự ăn mòn của tia sáng Chúng liền từ từ nhạt dần rồi biến mất Để lộ ra một con đường nhỏ Cổ đế trước trước hai mắt Nhìn chầm chầm vào con đường nhỏ Sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn không đi tới mà vung tay thu hồi mấy tia sáng trắng. Sau đó, hắn lại quan sát một cách cẩn thận. Với kinh nghiệm mấy năm phá giải cấm chế trên Cấm Sơn, hắn biết cấm chế nơi đây bên trong chắc chắn còn ẩn chứa sát chiêu. Nếu không cẩn thận rất dễ động tới một số cái cấm chế khổng lồ. Hơn nữa, nơi này rất gần đỉnh núi. Uy lực của cấm chí trên núi khiến cho hắn phải ứng phó rất vất vả. Nếu không có thời gian hơn ngàn năm học tập cấm chí thuật khiến cho hắn có thể tránh nặng tìm nhẹ thì sẽ càng thêm khó khăn. Vì vậy mà cổ đế hết sức cẩn thận. Hắn khoanh chân ngồi xuống, khống chế tia sáng từ từ xâm nhập mà phá giải tấm chí. Vương Lâm vẫn cười lạnh như trước. tứ tế vị trí của hắn cách cổ đế không quá 10 trượng. Nhưng cổ đế lại không nhìn thấy hắn. Cho dù là sử dụng thần thức cũng khó mà chui vào trong cấm trì. Dù sao ở đây, ngoại trừ bản thân Vương Lâm cũng chẳng biết hắn đã bố trí bao nhiêu cấm trì. Mà với tính cẩn thận của Vương Lâm thì chắc chắn cũng không thể nào ít được. gần như toàn bộ 10 năm sở học của hắn về cấm chí đều xuất hiện hết ở đây. Một tháng sau, Cổ Đệ đang đứng trước con đường nhỏ mà hắn đã mở ra từ hơn tháng trước, nét mặt có phần khó coi. Vốn tưởng cấm chí nơi này vô cùng phức tạp, âm độc, nhưng sau 1 tháng cẩn thận nghiên cứu, hắn lại cảm thấy ngạc nhiên. Bởi cấm chí nơi đây vô cùng đơn giản. Sự tương phản một trời một vực đó khiến cho trong lòng hắn vô cùng tức sận. Cũng may, những việc như thế này hắn đã gặp mấy lần. Sau khi hít một hơi thật sâu, liền ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi, thầm quyết định. Sau khi đi lên đỉnh núi, nếu có thể gặp được người thần bí đó, tốt hay xấu hắn cũng phải lãnh giáo một lúc. Sự căm hận của hắn đối với người này đã trở nên khắc cốt ghi tâm. Có điều, cổ đế vẫn hết sức cẩn thận. Bởi trên đường đi, người thần bí đó an hiểu nhất là tư tư thực thực. Thoạt nhìn rất thật nhưng cuối cùng lại là giả. Nhưng thực tế chỉ cần sơ hở một chút là đối mặt với nguy hiểm ngay lập tức bởi đó lại là thật. Vì vậy, tinh thần cổ đế hết sức tập trung quan sát bốn phía, từ từ đi về phía trước. đi theo con đường nhỏ chưa được 5 trượng, chợt vách đá xung quanh chợt nhục nhĩ, xuất hiện một cây cột đá nhỏ hót với tốc độ cực nhanh. Cổ đế nhìn thấy cây cột đá trắng nhưng không kinh ngạc mà còn thở phào nhẹ nhõm. Hắn voa tay một cái. Nhất thời một vầng sáng màu lam tỏa ra xung quanh thân thể hắn. Cây cột đá đâm vào vầng sáng lập tức bị biến thành màu lam. Lúc này nhìn lại trong con đường nhỏ ngắn ngủi khắp nơi toàn là những cây cột đá màu lam. Ngay sau đó, một cơn gió chợt thổi tới khiến cho tất cả những cây cột đá bị vơ vụn rơi đầy trên đất, tạo thành một lớp vụn văng màu lam. Cổ đế nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, khi thấy hắn sắp đi hết con đường nhỏ, vương lâm đang ở ngoài liền chớp mắt Trên tay phải của hắn có một cái vòng tròn tàn ảnh, chỉ cần ném nó ra là có thể phát động tấm chí bốn phía công kích. Tuy nói cơ hội tiếp tiếp đối phương không nhiều, nhưng chắc chắn có thể khiến cho cổ đế bị thương. Sau khi suy nghĩ một chút, tay phải Vương Lâm co về, thu lại vòng tròn tàn bình, lặng lẽ nhìn cổ đế đi ra. Sở dĩ hắn không đồng thử là bởi vì không muốn phá vỡ sự tin bằng Nếu cổ đế bị thương thì với suy nghĩ của Vương Lâm chắc chắn hắn sẽ tìm một nơi để chữa thương. Nếu không bị bắt buộc, chắc chắn hắn sẽ chẳng đi trước. Hiển nhiên, đây cũng không phải là điều mà Vương Lâm mong muốn nhất. Một lúc sau, Vương Lâm lại ra tay. Tay phải hắn vung lên, vòng tròn tàn ảnh liền ca hơn u e cơ tản về bốn phương tám hướng. chỉ thấy vô số tàn ảnh nhanh chóng chui vào trong tấm trí. Trong nháy mắt, vô số cấm trí mà Vương Lâm bố trí xung quanh liền mở ra. Với trình độ về cấm trí của cổ đế, sau khi ra khỏi tiểu đảo được một đoạn liền cảm thấy ngay có điều gì đó không hợp lý. Nơi này, cấm chế tầng tầng lớp lớp, trong ngoài ẩn chứa vô số biến hóa. Số lượng cấm chế nhiều tới mức khiến người ta phải tê dại Hắn biến sắc, không nói lời nào nhanh chóng lao về phía trước Cùng lúc đó, cấm chế được mở ra Một đảo ánh sáng bảy màu từ vách núi trợt xuất hiện nhanh chóng bay về phía cổ đế Cổ đế liền biến sắc Hắn biết rằng đảo ánh sáng bảy màu đó không hề có lực công kích Nhưng nó là một cái cấm chế ánh sáng Chỉ cần chạm phải nó là lập tức sẽ bị truyền tống đến một vị trí mà người hạ tẩm chế đã định trước. Tay phải cổ đế vội vã vung lên. Bốn lá cờ nhỏ màu trắng lập tức lơ lửng trước người. Hắn đau lòng liếc nhìn bốn lá cờ, rồi lặng lẽ phun ra một đạo linh khí. Nhiếp thời, bốn lá cờ nhỏ nhanh chóng xoay tròn. Một cái thông đạo tối om chợt xuất hiện giữa bốn lá cờ. Lúc này, cái cấm chế ánh sáng đã tới. Cổ Đế liền nhảy vào trong thông đạo sau đó xuất hiện cách đó 10 trượng. Sau khi ra khỏi cấm chế, tốc độ của hắn chợt tăng lên, nhảy ra khỏi đó mấy trượng nữa. Trán hắn đầy mồ hôi, nét mặt u ám, quay đầu nhìn tấm chế đã trở lại bình thường. Trầm mặt một chút, hắn xoay người đi về phía trước. Bốn lá cờ nhỏ vẫn xoay vòng bên người hắn. Hai mắt vương lâm vẫn nhìn chăm chú vào bốn lá cờ nhỏ màu trắng. Sở dĩ, hắn triển khai tấn công là bởi vì lão già này quá âm hiểm và xảo trá. Nếu cứ để cho bình an mà đi ra, không chừng lão sẽ nảy sinh nghi ngờ. Đến lúc đó, phát sinh rắc rối thì rất mệt. Như thế, phản công một chút, khiến cho đối phương phải ứng phó một cách chật vật. Lúc đó, chắc chắn lão chẳng nghi ngờ gì nữa. Dù sao thì tấm chí trên tấm sơn có rất nhiều. Vừa đi vừa phá sải cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều khiến cho Vương Lâm không thể ngờ được rằng bên người đối phương lại còn có bốn lá cờ nhỏ. Chúng lại có tác dụng tạo ra một cái thông đạo giữa tấm chế khiến cho lão có thể sơ đi an toàn. Tự nhiên, bốn giá cờ này chính là con át chủ bài của cổ bí để vượt qua cấm trì. Vương Lâm suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục ngồi xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía sông sói trên đỉnh núi cách đó mấy trăm trượng. Lúc này, sắc mặt Lục Dục Ma Quân đang sám xít đứng cách đỉnh núi gần trăm trượng. Nếu không phải vướng tên thanh niên kia thì 2 năm trước hắn đã đến được chỗ này. Cấm chí nơi đây, cho dù là hắn cũng không dám chạm phải nó. Trước đó có một lần phá giải thất bại, chạm phải cấm chí liền xuất hiện một cái cấm chí ánh sáng. Trên Cấm Sơn thứ mà Lục Dục Ma Quân đau đầu nhất chính là loại cấm chí này. Một khi bị truyền tống tới phạm vi của cấm chế khác thì kết quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Mắt thấy không thể tránh kịp, hắn đành phải lấy tên thanh niên bên cạnh để che thân mới có thể tránh thoát. Lục Sục Ma Quân cũng chẳng hề lo lắng tới sống chết của đối phương, bởi hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết trên cơ thể người thanh niên. Vì vậy sau khi gã bị tấm chế ánh sáng truyền tẫm, hắn liền bám theo tốn rất nhiều công sức mới có thể đưa trở lại. Lúc này, người thanh niên đang đứng bên cạnh hắn, hai mắt nhắm nghiền, Sinh cơ coi như mất hẳn. Trên thực tế, khi bị cấm chế ánh sáng chuyển tống đi chỗ khác, hắn hắn đã bị cấm chế xếp chết. Nhưng lúc này, hắn vẫn có thể hành động một cách dường dị theo sát sau lưng lục dục ma quân. Đúng lúc đó, lục dục ma quân trợt quay đầu nhìn lại phía sau trong lòng cười mạnh. Hắn có thể cảm giác được, thậm chí cho mình bố trí tiếp sau đã bị người ta phá giải thêm một cái nữa. Trên đường đi, người đó đã phá giải vô số tấm trí của hắn khiến cho lục dục ma quân coi kẻ đó như đại địch. Hắn liếm liếm môi, thầm nghĩ, đúng là cổ đế đang tới đây. Đã tiếc, tấm trí ở đây nhiều lắm. Nếu đã đến thì đúng là cơ hội tốt nhất để chết hắn. Nhưng trong phòng mấy trăm trưởng quanh đây, lão phu đã bố trí mấy cái cấm chế rất mạnh. Ta muốn xem xem ngươi sẽ phá giải như thế nào." Hắn liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh rồi cười lạnh. Sau đó, Lục Sục Ma quấn quay đầu, nhìn về phía phòng xoáy cách đó hơn trăm trưởng. Một trăm trưởng cuối cùng với những gì mà hắn nghiên cứu về cấm chế, cơ bản là không thể phá giải. Cho dù là sư phụ hắn thì khi đó cũng phải dừng lại ở đây. Nhưng lần này, Lục Tổ Ma Quân hoàn toàn tự tin. Đã tới đây làm sao lại không có chuẩn bị. Hắn liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh, nhếch mép cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lão phu phí cả trăm năm mới tạo ra được một con áp chủ bài cuối cùng. chắc chắn nó có thể trợ giúp thành công chui vào trong cơ thể của cổ thần. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tay phải vẫy nhẹ. Người thanh niên cũng ngồi xuống theo. Lục Súc Ma Quân hai tay bắt quyết, liên tục đánh ra một vái đạo pháp ấm. Một sóng xoáy từ bốn phía cuồn cuộn nổi lên quanh hai người. Nói về cổ đế, sau khi tiếp tục đi trên đường gặp phải cấm chế lại càng thêm phức tạp. Mức độ nguy hiểm tăng lên gấp mấy lần. Nếu không phải hắn có tu vi hóa thần kỳ thì chỉ sợ đã bị tán thân từ lâu. Dù sao thì hắn cũng phải tốn rất nhiều pháp bảo mới có thể từ từ vượt qua. Thậm chí có một số cấm chí không còn phá giải theo cách đơn thuần được nữa, mà cần phải sử dụng thần thông mạnh hơn mới có thể vượt qua. Lúc này, sắc mặt cổ đế lại càng thêm âm trầm. O không o sau khi cổ đế tiếp tục đi xuyên qua một cái cấm chế nữa Khoảng cách tới đỉnh núi đắt hơn 200 trượng Ngay khi hắn ra khỏi cấm chế ánh mắt liền nheo lại Cấm chế trước mắt hắn không có tác dụng che mắt nên cổ đế có thể nhìn thấy rõ ngoài khuôn mặt của lục sụp ma quân ngoài trăm trượng Phía sau hắn có một dòng xoái màu đen chẳng biết thông đến đâu sầm sãi đó xuyên qua một người đang ngồi, chính là người thanh niên vẫn đi theo Ma Quân. Lục Sục Ma Quân nhìn cổ tí trầm trầm. Hắn không ngờ được đối phương lại có thể tới đây nhanh đến vậy. Tần Kim thời gian chừng ném nhanh nữa là ông đạo có thể hoàn thành, đến lúc đó cho dù nó chỉ mở ra có ba nhịp vô hấp thì cũng quá đủ đối với hắn. Nhưng đúng vào lúc này, đối phương lại tới đây sớm hơn dự đoán của hắn khiến cho ma quân không khỏi phải thay đổi kế hoạch. Nhìn sòng sói một chút, cổ đế liền nheo mắt. Hắn biết sói sòng sói này có ý gì như thế nào. Một ngàn năm trước, sư phụ của Lục Sụp là Thiên Ma Tán Nhân đã từng bố trí nó. Sau đó bọn họ đã nhờ vào nó mà vượt qua một trăm trưởng cuối vùng. Lục Sụp Ánh mắt cổ đế bình thản cố gắng kiềm chế mối hận trong lòng. So với Lục Dục Ma Quân, hắn còn muốn tìm kiếm thần bí nhân kia hơn. Líp mắt nhìn người anh niên, cổ đế chợt nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ người thần bí kia chính là hắn? Nhưng người này đã mất hết sinh cơ. Phong ngờ cổ huynh cũng có thể đi tới đây. Thật sự là đáng mừng. Lục Sục Ma Quân nhếch mép mà nói. Ổ đĩ ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không cười. Hắn cố gắng đè nén cơn giận, âm trầm nói: "Mấy hớp xương già của ổ mốt, dọc đường đi đều được ngươi và vị tiểu hương để này may mắn chiếu cố. Nhờ thế mà bây giờ mới may mắn tới được đây." Lục Sục Ma Quân ngẩng người, liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh. Hai mắt lóe lên hàn quang cười nói: "Cổ Nguyên nói vậy là có ý gì?" Mép mặt Cổ Đế âm trầm, nhìn đối phương rồi tới cấm chế im lặng không nói gì. Lục Sục Ma Vân cười lạnh trong lòng, nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi, cười nói: "Ổ Nguyên, ở đây chỉ có ta và ngươi. Hai chúng ta có tư vị tương đương còn ở đây lại có rất nhiều cấm chế." Một khi Ngọc Phù ở đây chắc chắn sẽ khiến cho phu phu thậm chí bị kích thích đối với chuyện trước tại hạ xin lỗi với ngươi. Nhưng Cổ Huyên cũng điều cho dù sao chúng ta cũng là người tu ma nên làm việc có điểm cực đoan một chút. Cổ Đế trầm mặt một chút rồi lạnh lùng nói: "Trước tiên ngươi cứ phá giải cấm chế này để lão phu qua đã." Lục Sục rất ngoảnh nhìn bốn giá cờ nhỏ đang xoay tròn quanh người cổ đế, hai mắt chớp chớp, suy nghĩ một chút. Lúc này, cổ đế làm như vô tình liếc mắt nhìn sòng xoáy một cái, cười lạnh nói: "Cái cấm chí kia cũng chưa được mở ra hết. Nếu lão phu liều mạng chạm vào cấm chí xung quanh, không biết có thể khiến cho cái thông đạo đó biến mất vĩnh viễn hay không?" Sắc mặt của lục sụp ma quân vẫn như thường mỉm cười gật đầu rồi vung tay phải lên Ngay lập tức cấm chế bị phân làm hay Dù sao thì cấm chế đó cũng đã bị lục sụp phá xảy Vì vậy mà chỉ cần tùy ý là có thể bài trừ nó một cách dễ dàng Cổ đế không nói tiếng nào đi về phía trước Có điều ánh mắt của hắn vẫn tập trung nhìn lục sụp ma quân đợi đến khi hắn đi được hơn nửa cấm trận thân thể liền nhoáng lên một cái, bốn lá cờ nhỏ xung quanh người hắn liền xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tạo ra một cái hung đảo. Thân thể cổ đế lóe lên chui vào bên trong. Ngay khi thân thể đối phương vừa đổ, hai tay lục dục ma quân liền hợp lại, tứ trí liền khép lại rồi mở ra. Chỉ có điều Hắn không ngờ được mấy là cờ nhỏ của cổ đế lại có uy lực mạnh tới vậy. Ngay khi tấm chี้ mở ra, cổ đế cũng đã từ trong thông đạo đi ra, đứng cách hắn 10 trượng. Vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, hắn chẳng hề do dự, phun ra một đạo linh quang. Mục tiêu của hắn cũng chẳng phải lục sụp ma quân mà chính là người thanh niên ở đầu của sòng sói. Lúc này, cổ đế cũng chẳng tiếc Để lộ uy lực của pháp bảo trong tay chính là để giết chết người này. Có thể thấy được mối hận của hắn trong lòng đối với người thần bí mạnh tới mức nào. Lục Sục Ma Quân biến sắc, hai tay bắt quyết quát khẽ. Phục dục. Nhất thời một luồng hơi thở màu vàng từ thất khiếu nhanh chóng phun ra, hình thành một thanh phi kiếm cùng với linh quang của cổ đế va chạm với nhau. Một cơn sóng linh lực tỏa ra xung quanh. Ngay lập tức cấm chế xung quanh liền bị ảnh hưởng. Từng luồng uy áp từ trong cấm chế truyền ra. Ánh mắt cổ đế lộ vẻ oán hận nhưng không kịp tấn kích tiếp nữa. Hắn chỉ còn cách đánh về phía đạo cấm chế bên cạnh cố gắng hết sức ngăn nó mở ra. Lục Sục Ma Quân cũng như vậy. Sau khi cố gắng một lúc Cuối cùng cấm chí mở ra do sự dao động của linh khí cũng từ từ trở lại bình thường. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn cổ đế chằm chằm, hung dữ nói: "Nếu ngươi muốn chết thì cứ xông thẳng vào cấm chí là được." Nếp mặt cổ đế cũng xám xịt, tay phải chỉ vào người thanh niên, nói: "Cổ đế ta cũng xin lấy oai linh của thiên địa gia thể. Nếu ngươi giao người này cho ta, trước khi cả hai ta tiến vào cửa thứ ba sẽ không đồng thủ với nhau. Lục Sục Ma Quân nhướng mày trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã nhận ra? Tuy nhiên, nét mặt của hắn chỉ hơi trầm xuống, nói, hắn chính là một người chết thì đắc tội với ngươi làm sao được. Nét mặt cổ đế lộ vẻ hung dữ, cười to nói, người chết cho dù hắn là người chết, lão phu vẫn cứ muốn thân thể của hắn. Cho dù phải tổn hao pháp lực mà gọi về hồn phách của hắn cũng được. Đắc tội. Mối hận trong mấy năm nay của lão phu đối với hắn đâu chỉ sùng hai chữ đó mà nói được. Lục Sục ngẩn người. Hắn liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh một cái, nhíu mày, nói: "Cổ huynh, việc này cứ bình tĩnh." chắc chắn là có hiểu lầm. Cổ Đế cười lạnh, nói: "Hiểu lầm. Lần này lão phu tiến vào cửa thứ hai trên đường gặp phải hai loại cấm chế. Ngoài trừ ngươi ra còn có một loại cấm chế khác. Cái đó không phải từ tay gã này mà ra thì còn là ai? Hơn nữa, loại cấm chế đó lão phu gặp Vu Sú Qua bao nhiêu lần phá sải, lão phu biết tu vi của ngươi hà cấm chí hiển nhiên là chưa vượt qua Nguyên Anh kỳ. Ngươi nói xem, lần này đi vào đây, ngoại trừ hắn ra còn có người nào có tu vi chưa vượt qua Nguyên Anh. Ngươi đừng có nói với lão phu đó là tên tiểu tử Vương Lâm. Ngươi cũng thấy rõ hắn cùng với cự sao chìm xuống tư vô. Cho dù hắn không chết, Nhưng ngươi nghĩ rằng với tu vi kết đan kỳ của hắn mà có thể vượt qua được cửa thứ nhất, đi qua bất quy lộ, lại còn tới cửa thứ hai trước ta hay sao?" Cổ đế nói hết tất cả những gì mà hắn suy nghĩ trong mấy năm qua. Hắn đã suy đoán vô số lần xem người thần bí đó suốt cuộc lạc ai. Cuối cùng mục tiêu của hắn chỉ còn có tên thanh niên bên cạnh lục sụp ma quân. chỉ có hắn là phù hợp với tiêu chuẩn nhất. Lục Dục Ma Quân nghe xong, biến sắc. Hắn hoàn toàn có thể suy đoán ra, nếu như lời nói của cổ đế chính xác thì nơi đây không phải chỉ có ba người bọn họ mà là bốn người. Nếu thực sự như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra không ít biến cố. Hơn nữa, người đó lại không tiếp tục đi lên, vẫn bình tĩnh ẩn nấp ở một nơi nào đó. Mục đích của hắn để cổ đế vượt qua chẳng cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, hắn thầm mắng cổ đế ngu xuẩn, không nói tiếng nào nhanh chóng đi về phía sòng xoáy. Cổ đế hừ nhẹ một tiếng, vung tay phải lên đánh ra một đạo linh quang, ngăn hẳn bước chân của Lục Sục. Lục Sục trong lòng rất hận, nhưng lúc này cũng không phải là lúc đánh nhau. Hai mắt hắn chớp chớp nhìn về phía sau lưng cổ đế. rồi truyền âm với cả. Cổ đế biến sắc trầm giọng nói: "Ngươi chắc chắn chứ?" Lục Sụp Ma Quân không nói gì, hắn nhanh chóng cắt đầu ngón tay, lấy ra một giọt máu tươi rồi vung tay phải lên. Giọt máu tươi nhất thời bùng lên thành một ngọn lửa ma. Ngọn lửa từ từ bay tới trước mặt Cổ đế. Cổ đế suy nghĩ một chút rồi cũng búng ra một giọt máu tươi. Hai thứ đó va chạm với nhau liền hóa thành hai phù hào, nhanh chóng bay trở lại, bị hai người bắt trong tay. Đây là lời thệ cao cấp nhất của tu ma hải. Nó được gọi là lời thệ tâm ma. Sắc mặt cổ đế âm trầm nói, chẳng lẽ thực sự là hắn? Không thể như thế được. Nếp mặt lục sục ma quân cũng nồng dạng xám xịt, cười lạnh nói, "Mạt kệ có khả năng hay không?" Hai người chúng ta cứ rời khỏi đây trước rồi hãy nói." Hắn vừa nói dứt lời, sắc mặt chợt biến đổi, không để ý tới cổ đế, nhanh chóng nhảy tới bên cạnh cái thông đảo trong dòng xoáy, nắm lấy người thanh niên, rồi bước vào. Chầm đác, một giọng nói lạnh lùng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, trong vòng 300 trượng xung quanh ngọn núi xuất hiện vô số vòng trắng tàn ảnh. Những nơi mà nó đi qua, tất cả cấm chí đều bị phát động, tỏa ra uy lực hủy thiên diệt địa. Lúc này, Vương Lâm đang ở trên một tảng đá lớn cách đó 500 trượng. Bao nhiêu cấm chí vòng tròn tàn ảnh tích lũy suốt trong một năm qua vốn đều được hắn đặt trong các cấm chí xung quanh. Lúc này, chúng cùng với nhau nhất loạt tràn đến. Nhất thời toàn bộ cấm chí ngoài 200 trượng cùng bị kích phát. thậm chí có thể nói, mỗi một cái cấm chí bên người vương Lâm thực tế chính là một vòng tròn tàn ảnh. Kể từ đó, dưới sự dao động liên tục của chúng, cổ đế và Lục Sụp Ma Quân liền lâm vào thế bị động. Lục Sụp Ma Quân vốn đỉnh tính kế với người khác nhưng đáng tiếc lại bị kẻ khác âm mưu với mình. Về phần cổ đế, bởi vì ngay từ đầu đã phán đoán trong lòng hắn vốn loại trừ thương lâm ra ngoài trừ lâu nên càng khó tránh khỏi hiểu lầm. Ngay lúc này, hắn đã hiểu ra. Ánh mắt lộ rõ sự tâm hận rất sâu. To không có trăm phạm vi ba trăm trưởng trên ngọn núi, các loại cấm chế liên tiếp mở ra. Nhất thời, vô số đảo cấm chế ánh sáng. Phong nhận hỏa cầu lại còn có cả các phi kiếm ngưng tụ tử ngũ hành vẫn khiến cho tu sĩ hóa thần kỳ phải đau đầu từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Trong phản vi cấm chế mở ra, đầu trời lập tức trở nên vần vỗ. Nhất thời, một đám mây đen từ trên cao chậm rãi ớt xuống. Bên ngoài đám mây thỉnh thoảng lại lói len những tia sáng màu tím, rồi sau đó lôi điện xuất hiện. Ngoài trừ thứ đó ra, còn có một vòng tròn màu đen chợt xuất hiện, nhanh chóng bay lên đỉnh núi. Trên đường đi của vòng tròn, bất cứ gặp thứ gì ngăn cản, thậm chí là cấm chí cũng đều biến mất. Tất cả cảnh tượng đó khiến cho Vương Lâm trợn mắt há mồm. Hắn không ngờ được sau khi mở ra toàn bộ cấm chí lại có được cảnh tượng như thế này. Nhất là vòng sáng màu đen, uy lực của nó quả là kinh người. cấm chí trên đỉnh núi sau khi mở ra có xứ mạn thủy diệt tất cả sinh linh trong vòng 300 trượng. Vốn theo suy nghĩ của Vương Lâm, hai người lục dột và cổ đế còn cách hắn vô số tầng cấm chí. Nếu thực sự bọn họ bỏ qua không tiếp tục đi lên mà xuống tìm hắn thì bên cạnh bản thân vẫn còn có 100 canh vòng tròn tàn ảnh. chỉ cần bằng nó cũng đủ phát động toàn bộ cấm chí trong phạm vi ngàn trượng xung quanh đỉnh núi. Đến lúc đó, cùng lắm thì hắn bỏ đi chờ sau khi cấm chí ổn định lại rồi tìm biện pháp đi lên. Nhưng bây giờ có thể thấy mọi sự chuẩn bị của hắn hoàn toàn là thừa. Lục Sụp Ma Quân và cổ đế nếu cũng chẳng điên tới mức mà lựa chọn lui lại phía sau. Xu Tào thì bay về phía vòng ánh sáng màu đen đang co lại đúng là quá mức khủng bố. Sửa theo kế hoạch của Vương Lâm thì cho dù Lục Sục Ma Quân hay Cổ Đế có thể qua được đây hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Mục đích của hắn để cho Cổ Đế đi trước chính là bởi vì tấm chế phía trước có uy lực quá lớn, hắn cũng chẳng chắc chắn thể vượt qua hay không. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa là hắn muốn quan sát xem uy lực cấm chế đạt tới mức độ nào để sau này có thể phá giải. Bây giờ, mục đích đã đạt được, nhưng ánh mắt của Vương Lâm lại đang bị lôi cuốn bởi vòng sáng màu đen. Cái vòng sáng đó không nằm trong sự tính toán của hắn, nên bắt buộc phải quan sát một cách cẩn thận. Đây là cái gì? Lục Sục mặt quôn líp mắt nhìn vòng sáng màu đen một cái mà không khỏi tê dại cả đầu. Hắn không nói lời nào, nắm ngay lấy người thanh niên. Thân thể hắn vừa mới chạm vào thông đạo thì nó liền bị cấm chế từ bốn phía lan tới phá hủy. Hắn ngơ ngác nhìn cái thông đạo bị hủy, nét mặt cung giữ quay đầu lại nhìn chằm chằm về vị trí của Vương Lâm. Nơi đó có một tầng sương mù bao phủ nên không thể nhìn thấy rõ quang cảnh. Hắn biết thời gian lúc này rất gấp gáp nên nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra năm viên đá. Năm hòn đá vừa xuất hiện liền hóa thành năm vầng sáng bao lấy thân thể của hắn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn liền vọt thẳng về phía đỉnh núi. Vị phần cổ đế cũng có một chút e ngại liếc nhìn vòng sáng màu đen một cái. Sau đó, hắn lại lấy ra bốn lá cờ nhỏ, tổng với bốn lá cờ lúc trước là tám cái. Tất cả xoay tròn quanh thân hắn, lóe ra vô số tia sáng màu trắng. Vào lúc này, suy nghĩ của hắn cũng giống như lục dục ma quân đều lao lên đỉnh núi chứ không phải lao xuống. Hai người gần như cất bước cùng một lúc, phóng về phía đỉnh núi. Tốc độ cổ lục cực mạnh, vận cực nhanh, năm tầng đá quanh thân tỏa ra vầng sáng, tạm thời phần lớn sự công kích từ cấm chí. Tuy nhiên vẫn có một số công kích có thể xuyên qua. Chật vật một lúc, hắn cũng chạy xa được mấy chục trượng. Cổ Đĩ cũng chẳng khác gì, chỉ có điều quanh thân thể hắn là tám lá cờ nhỏ. Mỗi lần chúng cản lại một đòn công kích là sắc mặt của hắn lại thêm khó coi. Lúc này, phía sau bọn họ, vòng sáng màu đen đang bám sát sau lưng. Mây đen trên bầu trời cũng đang hạ xuống càng lúc càng gần. Bên ngoài đám mây tản mát, vô số những tia chớp màu tím. Một quả cầu màu tím to bằng đầu người từ từ ló ra khỏi đám mây. Xung quanh nó phóng ra vô số tia chớp từ trên cao đánh xuống. Một tiếng nổ rung chuyển từ trên cao vọng xuống. Ngay sau đó, lôi cầu màu tím hướng về phía Lục Sục Ma Quân. Trong nháy mắt khi nó hạ xuống, năng vận sáng xung quanh thân thể hắn không thể chịu đựng nổi, lập tức vỡ nát. Hai mắt Lục Sục Ma Quân đỏ bừng. Hắn quát khẽ một tiếng, tay phải nắm lấy người thanh niên phơ lên cao, lập tức lôi cầu rơi trúng vào cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, người đó chợt mở hai mắt Tuy nhiên, trong ánh mắt không hề có một chút sinh cơ. Hắn há to miệng, hút lôi tẩu vào trong bụng. Ngay sau đó từ trong cơ thể người đó có vô số tiếng nổ vang lên. Làn da của hắn xuất hiện vô số vết nứt. Lục Sụp Ma Quân mừng như điên. Gã không ngờ được cái xác lại có thể chống cự lại được cấm chế tử lôi. Ngay lập tức, gã lại tiếp tục phóng về phía trước. Vương Lâm nheo mắt nhìn chằm chằm vào cánh xác của người thanh niên, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Nhìn vẻ mặt của Lục Sụp Ma Quân rõ ràng là rất e ngại lôi điện, nhưng không ngờ cái thi thể đó lại có thể chống cự mà không bị phá hủy. Trong lòng Vương Lâm hơi trầm xuống. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía vòng sáng màu đen. Hắn cắn răng một cái, phóng ra hơn 10 vòng tròn tàn ảnh chui vào trong hắc quang cẩn thận phân tích. Cổ đế liếc mắt nhìn người thanh niên, trong lòng cảm thấy khích kinh. Hắn thầm nghĩ, Lục Sụp Ma Quân quả nhiên là không lừa hắn. Tên thanh niên đúng là một thứ đồ vật. Sự thèm muốn trong mắt hắn chợt lóe lên. Lúc này, hắn chỉ còn cách đỉnh núi chưa tới 50 trượng. Hắn hít một hơi thật sâu. Hai tay vội vàng điểm mấy cái. Nhất thời tám lá cờ nhỏ xoay tròn nhanh hơn. Một cái thông đạo màu đen chợt hiện ra trước mặt hắn. Thân thể của hắn khẽ nhào về phía trước liền biến mất trong thông đạo. Sau khi xuất hiện hắn đã đứng trên đỉnh núi. Cất tiếng cười điên cuồng đang định đi vào vòng xoáy trên cao thì lục sục ma quân tới nơi. Tuy vậy, cấm chí trong phòng trăm trưởng nào có đơn giản như vậy. Sở dĩ hai người có thể phóng qua là do có tu vi rất mạnh cùng với các pháp bảo có trong tay. Mối thứ đồ vật của hai người có linh lịch rất lớn. Nó chính là đòn sát thủ của họ khi xông vào đây. Trước tiên không nói tới thân thể người thanh niên, chỉ cần nói tới tám lá cờ nhỏ trong tay cổ đế Nó chính là một trong những pháp bảo trấn phái của một tông phái nổi tiếng về cấm chế ở ngũ cấp tu chân quốc. Trong tám lá cờ nhỏ đó ẩn chứa không biết bao nhiêu là cấm chế với ngàn vạn minh hóa. Cho cổ đế chưa nắm được nhiều thủ pháp thống chế nó. Nếu không trên đường đi lên Cấm Sơn cũng chẳng chợt vật đến vậy. Nếu xét về tốc độ của ba người Vương Lâm, Cổ Đế và Lục Sụp Ma Quân tiến linh núi thì tốc độ của Cổ Đế chính là người nhanh nhất. Cổ Đế đã phải tốn không biết bao nhiêu là công sức mới chiếm được nó. Nếu như ngàn năm trước trong tay bọn họ có vật này thì cũng không bị chết quá nhiều như vậy. Mặc dù nói như thế, nhưng cấm chí trong phòng trăm trưởng cũng không phải là trò đùa. Ngay khi hai người định đi vào trong vòng xoáy, tất cả công kích từ các cấm chí liền ập đến. Từ đám mây đen trên bầu trời cũng liên tục xuất ra mấy đạo lôi điện màu tím. Ngay cả vòng tròn màu đen tốc độ cũng tăng nhanh, lao về phía đỉnh núi. Lúc này, Vương Lâm chợt đứng lên, hai mắt chớp chớp. Nguyên bản kế hoạch của hắn cũng không định tham dự vào phạm vi 300 trượng trên đỉnh núi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cơ hội khó gặp như thế này, nếu mà bỏ qua thì sau đó chắc chắn sẽ phải hối hận. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hai tay hắn nhanh chóng điểm ra liên tiếp. Nhất thời, một chụp vòng tròn tàn ảnh bay lên bao lấy hắn vào bên trong. Nhưng ngay sau đó, Vương Lâm lập tức ngừng lại. Ánh mắt hắn chớp chớp nhìn chằm chằm về phía trước. Sau đó, vòng tròn tàn ảnh lại từ từ tản ra. Vương Lâm nhanh chóng dừng lại là bởi vì hắn biết bản thân mình chỉ cần bị một đạo lôi điện đánh trúng là lập tức hóa thành tro bụi. Vì thế mà hắn không thể mạo hiểm. Hơn nữa, hai người Lục Sục Ma Quân và Cổ Đế đều có tu vi hóa thần kỳ. Bản thân mình nhân cơ hội lao ra, nhưng đối mặt với hai kẻ đang thần thánh thấu xương chắc chắn là không thể thoát chết. Hơn nữa, quan trọng nhất là cái phòng sáng màu đen vẫn không biến mất. Hắn cũng không tin rằng có thể chui qua nó mà đi. Tâm tình Vương Lâm từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn hai người phía xa trong lòng thầm quyết định không thể đi lên. Tất cả mọi chuyện cứ cẩn thận là tốt nhất. trong nháy mắt khi lục dục ma quân nhảy vào trong vòng xoáy liền có hơn 10 đạo lôi điện chụp xuống. Hắn chỉ việc huy động thi thể trong tay ngăn cản. Tuy nhiên do lực phản chấn nên hắn vẫn phải phun ra một búng máu tươi. Tu Vi lập tức giảm xuống một cảnh giới ngay lập tức. Một cánh tay của cái thi thể bị lôi điện cắt đứt vang ra ngoài. Nhưng Lục Dục Ma Quân vẫn mặc kệ, cắn răng nhảy vào trong dòng sói ma biến mất. Vì phần cánh tay bị đứt rơi vào trong hắc quang, liền lóe lên ánh sáng màu vàng tỏa ra một làn khói xanh. Sau đó, nó nhanh chóng xuyên qua rồi rơi ra ngoài vòng sáng màu đen. Chỉ có điều huyết nhục trên cánh tay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xương mà thôi. Nhưng ngay cả đầu hớp xương cũng bị nghiền cho nát bét. Hiển nhiên vòng sáng màu đen đã làm cho nó bị thương tổn. Cùng lúc đó, cổ đế cũng bị hơn 10 đạo lôi điện oanh kích. Tám lá cờ nhỏ nhất thời tản ra. Cuối cùng, hắn phải chấp nhận mất đi bốn lá cờ mới có thể thoát khỏi lôi điện tụi vào trong dòng xoáy. Chỉ có điều, một quả lôi cầu vẫn bám sát theo sau. trong nháy mắt khi hắn tiến vào trong vòng xoáy liền rơi lên người hắn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cánh tay cột trên mặt đất, trong mắt lóe lên hàn quang. Tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật lớn ở trên lưng. Lập tức có tiếng xít từ bên trong truyền ra. Vô số con tiểu thú xuất hiện tạo thành một cơn lốc nhỏ cao 3 trượng. Vương Lâm chỉ tay một cái, cơn lốc lập tức lao ra khỏi sương mù bay về phía trước. Dọc đường đi cứ bám lấy vòng sáng màu đen liền chẳng bị thứ gì ngăn cản. Thoáng cái nó đắt lên tới đỉnh núi. Ngay lập tức cơn lốc cuốn lấy xương cánh tay của người thanh niên nhanh chóng quay lại. Chỉ có điều chưa bay được xa liền bị một đạo lôi điện màu tím đánh trúng. Cả cơn lốc liền biến mất không còn dấu vết. chỉ để lại một đoạn xương rơi trên đất. Từ lúc lục sục ma quân cùng với cổ đế phóng về phía đỉnh núi cho tới khi cả hai lao vào trong vòng xoáy chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, nhanh không thể tưởng được. Lúc này, sau khi hai người đó chui vào trong vòng xoáy, bốn phía liền trở lại bình thường. Mây đen trên bầu trời dần tản đi, Chỉ có hắc quang trên đỉnh núi vẫn ngưng tụ một lúc mới lại nhanh chóng khuyết tán xuống phía dưới Nơi nó đi qua tất cả cấm chế liền trở lại như lúc ban đầu Chỉ có điều linh lực sao động trên cấm chế hết sức hiếu ướt Ít nhất phải mất một ngàn năm mới lại có được uy lực như trước Vương Lâm nhìn chăm chú vào đoạn xương cánh tay Đoạn xương đó hiển nhiên không thể chịu nổi sự xâm nhập của Hắc Quang một lần nữa. Mắt thấy đám mây trên bầu trời đã tản mất, hắn liền cắn răng lao ra. Tốc độ của hắn chẳng khác gì một tia chớp, trước, trước khi Hắc Quang xuống đến nơi, cách không chục lấy đoạn xương tay. Sau đó, thân thể hắn nhanh chui lùi về phía sau. Vòng sáng màu đen vẫn tiếp tục tản ra, tới vị trí cách đỉnh núi 300 trượng liền biến mất. Vương Lâm toát mồ hôi ướt sũng toàn thân. Hắn cẩn thận quan sát cấm chí trong vòng 300 trượng lập tức nhận thấy được sự khác biệt. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm trở lại vị trí của mình. Sau khi khoanh chân ngồi xuống hắn liền lấy ra đoạn xương tay. Mới vừa rồi, Khi hắn nhìn thấy đoạn xương tay tỏa ra màu vàng trong nháy mắt hắn liền nhớ tới trên chán của thú vương ở cửa thứ nhất cũng có một đoạn xương như vậy. Hắn nhìn một chút rồi đưa tay cảm nhận. Đoạn xương sau khi bị lôi điện và hắc quan xâm nhập đã trở nên hết sức hiếu ức. Lúc này khi bị vương lâm sờ qua liền xuất hiện vết nứt. Sau đó nó từ từ vỡ ra chỉ để lại tám cái hạt nhỏ như hạt gạo, lóng lên kim quang màu vàng. Bên ngoài mấy cái hạt đó không hề có một chút linh lực dao động. Vương Lâm quan sát một lúc rồi chìm vào suy nghĩ. Tiên nghịch, tác giả Nhí canh thực hiện. Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Uyển hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 1.82. Cổ thần đồ phi mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Cái thứ đó thoạt nhìn giống như kim loại mà không phải kim loại. Giống như xương mà chẳng phải xương. Hai ngón tay Vương Lâm kẹp chặt lấy một cái mà quan sát. Nhưng vừa mới đụng vào một hạt màu vàng, chợt có một thứ lực cản rất mạnh xuất hiện. Thứ lực lượng xuất hiện một cách đột ngột liền đẩy thần thức của Vương Lâm ra, ngăn cản hắn dò xét. Vương Lâm trầm ngâm một chút sau đó cùng sức bóp mạnh. Cây hạt màu vàng cũng chẳng rắn như tưởng tượng. Nó lập tức bị dẹp lép. Chỉ có điều mặt cho hắn dùng lực thế nào, cây hạt màu vàng đó cũng chỉ bị bẹp chứ không hề bị nát. Suy nghĩ trong đầu Vương Lâm chợt động. lập tức toàn bộ mấy hạt màu vàng liền hợp lại một chỗ, tạo thành một hạt đậu màu vàng nhỏ như ngón út. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn hạt đậu. Càng nhìn hắn càng có cảm giác nó giống hệt với màu sắc của thú vương ở cửa thư nhất. Nếu thực sự là có cùng chất liệu thì hạt đậu màu vàng hiển nhiên cũng là một phần khớp xương đầu của một loài sinh vật nào đó. Chẳng lẽ là khớp xương đầu của cổ thần? Một suy nghĩ táo bạo chợt xuất hiện trong đầu Vương Lâm. Hắn nhìn chằm chằm vào hạt đậu màu vàng, nhưng Vương Lâm nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Dựa theo những lời đoán mộc cực nói trước, đây thì thân thể của cổ thần vô cùng khổng lồ. Như vậy thì khớp xương đầu cũng không thể nào nhỏ được, mà chắc chắn xương ngón tay cũng sẽ rất lớn so với thứ trên chán của thú vương ở cửa thứ nhất. So sánh là kích thước hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ một lúc, Vương Lâm thu hồi hạt đậu, vỗ quần áo rồi đứng lên. Hắn đưa mắt nhìn tấm chế trước mặt. Thân thể thoáng động một cái rồi nhanh chóng nhảy về phía trước. Từ khoảng cách 500 trượng tới 300 trượng, tất cả cấm chế đều được hắn quan sát hết sức kỹ càng. Hơn nữa, lại có cổ đế đi trước dò đường. Vì vậy mà mặc dù đi lên một cách cẩn thận nhưng vẫn dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều khi đến vị trí cách đỉnh núi 300 trượng, Vương Lâm liền ngừng lại. Hắn bước từng bước cẩn thận. Hắn cũng không muốn chạm phải cấm chí mà dẫn tới việc bị thiên lôi oanh kích. Vương Lâm cũng chẳng hề nóng nảy. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã được 3 năm. khoảng cách 300 trượng, hắn dùng hết 3 năm mới có thể đi ra. Suốt 3 năm qua, hiểu biết của hắn đối với cấm chí thuật nhờ vào việc phá giải cấm chí trên đường mà đột ngột tăng mạnh. Sau 3 năm cuối cùng thì Vương Lâm cũng đứng được trên đỉnh núi. Hắn biết, do cấm chí nơi đây đã mở ra một lần nên có rất nhiều cái mặt dù uy lực rất mạnh nhưng không còn đủ linh lực để cung ứng. Vì thế cho dù có chạm phải cũng không thể mở ra. Nếu không, với tu vi của hắn cơ bản không thể lên tới đỉnh núi. Cho dù vậy, khi hắn tới cách đỉnh núi chừng 5 trượng, mây đen trên bầu trời vẫn xuất hiện. Bên ngoài đám mây, từng đạo lôi điện lóe lên liên tục. Ánh mắt Vương Lâm vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Sau khi liếc mắt nhìn liền đi về phía dòng xoáy. Tốc độ của Vương Lâm rất phong thả, cứ đi từng bước một nhưng không hề dừng lại. 3 năm trước, khi Vương Lâm nhìn thấy đám mây đen, hắn vẫn luôn hoài nghi. Thiên không cấm chế có một điểm gì đó hết sức đặc biệt. Hắn vẫn nhớ ý, năm đó khi thống chí cơn lúc bay về phía đỉnh núi vẫn không hề gặp phải bất cứ một cái lôi cầu nào. Nhưng sau khi cơn lốc cuốn lấy cánh tay tăng tốc trở về lại bị lôi tẩu đánh trúng. Sau khi nghiên cứu một phen, lại thêm vòng tròn tàn ảnh dò xét, cuối cùng Tăng Lâm cũng hiểu được nguyên lý để mở ra thiên không cấm chế chính là tốc độ. Một khi vượt qua một mức độ nhất định, hoạt bất ngờ gia tăng hay giảm đi đều mở ra thiên không cấm chế. Hơn nữa càng tới gần đỉnh núi, cấm chế lại càng nhạy cảm. nói cách khác, nếu ở chân núi đột nhiên tăng tốc khả năng khiến cho thiên không tấm chí mở ra là rất thấp. Nhưng nếu ở sườn núi thì rất có khả năng. Còn một khi đứng trên đỉnh núi chắc chắn sẽ động tới nó. Sau khi có được phán đoán đó, khi mây đen xuất hiện, Vương Lâm vẫn bình tĩnh giữ nguyên tốc độ. Hắn cứ bình thản mà bước qua năm trượng chui vào trong vòng xoáy. Vương Lâm đã sống ở Đệ Nhị Oan hết 13 năm. Thời gian mặc dù dài nhưng so với những gì mà Vương Lâm thu hoạch được đúng là vẫn còn quá ít. Mất tới 13 năm có thể học hỏi cấm chế từ đơn giản đến phức tạp. Hắn cứ từng chút từng chút một mà học hỏi về cấm chế, sau đó lại nghiền ngẫm, lĩnh hội mà đạt tới cảnh giới nhất định. Trong số có phải mất nhiều thời gian hơn nữa thì hắn cũng không bỏ qua. Trong suy nghĩ của hắn cửa thứ hai, mục đích cơ bản của nó hình như cũng không phải là ngăn cản bước chân người xông vào mà là một cái hệ thống chặt chẽ để cho người ta học tập kinh chí. Nếu không chỉ cần bố trí ở chân núi mấy cái tấm trí như trên đỉnh thì đừng hòng có người nào leo lên được. Đối với việc này, Vương Lâm vô cùng thắc mắc. chỉ có điều thắc mắc thì thắc mắc, cũng chẳng có ai giải thích cho hắn. Lúc này, ngay khi Vương Lâm tiến vào trong dòng xoáy, biến cố đột nhiên xảy ra. Trong dòng xoáy chợt lóe lên những tia chớp màu tím, ngưng tụ lại thành một quả lôi cầu cực lớn. Lôi cầu hoàn toàn khác với thiên không cấm chí. Ngoài màu sắc rất đậm ra, năng lượng ẩn chứa bên trong lại càng mạnh hơn. trong nháy mắt khi lôi cầu màu tím xuất hiện, Vương Lâm cũng cảm thấy được cả tòa Cấm Sơn rung lên bần bật. Từ chân núi cho đến đỉnh núi, tất cả các cấm chí liền hóa thành vô số điểm sáng bay lên. Mỗi một điểm sáng chính là một cái cấm chí. Giọt trời điểm sáng cứ thế mà bay lên cao. Thoáng cái chúng đã xuất hiện giữa không trung. Nhưng có một điều rất lạ đó là thiên không tấm trí vẫn không hề nhúc nhích. Những điểm sáng bay lên đến một độ cao nhất, định chợt tăng tốc, tập hợp về một điểm, hình thành một quả cầu ánh sáng. Từ từ, theo số lượng điểm sáng tụ lại càng lúc càng nhiều, quả cầu ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Một lúc sau, kích thước của nó cũng tương đương với quả lôi cầu màu tím trong sòng xoáy. Sau khi tất cả các điểm sáng biến mất, ngọn núi trở nên trơ trọi, không còn có bất kỳ cái tấm trí nào tồn tại. Vương Lâm ngơ ngác nhìn quang quanh trước mặt. Ngay khi Lôi Cẩu Mạo tính xuất hiện trong nháy mắt thân thể hắn liền bị một thứ lực lượng trói buộc, không thể xi động lấy một chút. Đúng lúc này, Lôi Cẩu cùng với Quang Cẩu chậm rãi di chuyển lại gần, sau đó va chạm với nhau. Ngay khi chúng chạm vào nhau, trong chớp mắt một cái hảng ảnh khổng lồ chợt xuất hiện trên hai quả cầu. Kích thước của hảng ảnh rất lớn, đỉnh đầu chạm bầu trời còn chân thấm lên quang cầu. Lúc này, hai quả cầu dưới chân của cái bóng chậm chậm bay lên, khi đến vị trí của đôi mắt liền ngừng lại. Từ xa nhìn lại, hai quả cầu giống hệt như cặp mắt của một người khổng lồ. Trong tích tắc đó, Mặt phù thân thể của người tổng lô chỉ là hư ảo, nhưng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng chân thực. Người lĩnh ngộ thứ tư của Cấm Sơn. Ta là Đỗ Phi. Căn cứ theo ước định thời viễn cổ trước khi bản thể ngủ say, ngươi phù hợp với gia tộc của Cấm Sơn. Vì ngươi là một người lĩnh ngộ nên ban thưởng cho ngươi ngọc sản chế tạo Cấm Phiên bở ngoạc tròn lá cờ Cấm chế đóng ngoạc tròn. Nếu có thể đi vào thức hải của bản thể, bằng vào thân phận của người lĩnh ngộ, ngươi sẽ được tặng ký ức tâm trí của bản thể. Âm thanh khiến người nghe phải chấn động tinh thần từ trong cơ thể người khổng lồ vang ra xa. Ngay sau đó, một cái ngọc giản lóe lên những tia điện quang màu tím từ trong cơ thể người khổng lồ xuất hiện, trầm rãi bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt theo lời nói của người khổng lồ thì rõ ràng nó chính là phân thân của cổ thần xanh Đồ Ti. Quả nhiên, cổ thần là một kẻ vô cùng mạnh. Mới chỉ một cái phân thân đã khiến cho Vương Lâm như đang phải hứng chịu thiên uy, hít thở hết sức khó khăn. Nếu bản thể của cổ thần Đồ Kỳ mà xuất hiện thì chắc chắn sẽ vượt qua sự tưởng tượng của Vương Lâm. Lúc này, Ngọc Giản đáp bay tới trước mặt hắn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nắm nó vào trong tay. Biết thời, một dòng điện từ Ngọc Giản lan ra khắp toàn thân hắn. Cuối cùng, nó lại trở về Ngọc Giản. Ngay khi Vương Lâm chạm tay vào cái ngọc giản trong đầu hắn liền có một thứ gì đó khác lạ. Hắn biết rõ dòng diện không có tác dụng công kích mà chỉ có tác dụng nhận chủ thôi. Sau khi hiểu rõ được những điều giới thiệu về cấm phiên trong đầu trái tim hắn liền thỉnh thịch. Nhưng đồng thời, hắn cũng không khỏi cười khổ. Những gì giới thiệu về cấm phiên cũng chẳng hề nhắc tới sử dụng nó như thế nào. Vật liệu chế tạo lá cờ cũng chẳng có yêu cầu gì đặc biệt. Giống như bất cứ thứ gì trên trời đất cũng có thể trở thành vật liệu chế tạo. Chỉ có một loại tài liệu là nhất định phải có. Đó chính là mặt san thạch mở ngoặc tròn hòn đá đen ngoài không san đóng ngoặc tròn. Những tin tức trong đầu cũng có miêu tả về loại mặt san thạch. Thứ đá này không hề có trên tinh cầu mà là do lưu tinh từ trên cao rơi xuống. Đối với cổ thần mà nói, tìm kiếm loại đá này chỉ cần bay lên trời là có thể phát hiện ra. Đồng thời những kiến thức trong đầu cũng có một cái bản đồ. Trên bản đồ có một điểm sáng, chỉ rõ vị trí của thức hải trong cơ thể cổ thần, xác còn có một viên mặt san thạch. Mỗi một người lĩnh ngộ đều có thể tìm được một viên ở nơi nào đó. Sau khi có mặt san thạch liền có thể bắt tay vào chế tạo cấm phiến. phương pháp chí tạo nói hết sức đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tạp. Chỉ cần khắc lên trên cấm phiến 99 phản 999999 cấm chế. Sau khi làm xong liền có thể tạo ra được một cái cấm phiến. Mặc dù trong những thông tin không đề cập tới tác dụng của cấm phiến, nhưng pháp bảo của cổ thần chẳng lẽ lại có uy lực nhỏ hay sao? chưa cần phải nói tới quá trình chế tạo của nó cùng với những thứ tài liệu quý hiếm. Nếu nói uy lực của pháp bảo không đủ thì vương Lâm không thể tin. Hiển nhiên, chỉ những người có thân phận người lĩnh ngộ mới có thể nhận được phần thưởng này. Nếu Lục Sục Ma Quân cùng với cổ đế mà biết được việc này, sẽ chẳng vội vàng tìm cách mà vượt qua. chắc chắn bọn họ sẽ lựa chọn đi tìm hiểu để có thể nhận được danh hiệu người lĩnh ngộ. Trước ta còn có 3 người cũng nhận được thân phận người lĩnh ngộ. Vương Lâm thì thào nói với bản thân. Trong lòng hắn chợt xuất hiện một suy nghĩ. Sau khi tìm hiểu được toàn bộ cửa thứ hai có thể đạt được danh hiệu người lĩnh ngộ nhận được một cái ngọc giản Điều này chân tỏ, ở cửa thứ nhất nếu hoàn thành ưu tẩu thì cũng có thể đạt được bảo vật. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền nhớ tới tấm bia đá trong Bất Quy Lộ đã viết một câu. Người thần bí đó đã từng nói thoáng qua về việc thu phục thú vương. Có lẽ đây là bảo vật có thể tìm được ở cửa thứ nhất. Vương Lâm nghĩ đến đây mà cười khổ. Đối với việc đó, hắn cũng chẳng có đủ bản lĩnh. O không o lúc này thân thể người phổng lồ chức lên từ từ tiêu tán. Hai quả cầu cũng tàn ra. Trong phút chốc quang cầu phát nổ, vô số điểm sáng bắn ra xung quanh, rơi xuống trên sườn núi. Thoáng cái, mỗi một điểm sáng lại biến thành cấm chế. Từ từ cấm sơn trở lại bình thường như trước. Về phần lôi cầu màu tính lại bay về phía dòng xoái trên đỉnh núi. Ngay sau đó, Một luồng lực hút rất mạnh từ trong dòng xoáy xuất hiện. Thân thể Vương Lâm chậm rãi chìm vào bên trong. Sau khi Vương Lâm chui ra khỏi vòng xoáy, hắn liền xuất hiện ở một nơi giống như tiên cảnh. Xung quanh có vô số cây cỏ mọc khắp nơi, đồng thời từng luồng linh lực phả vào mặt hắn. Cách đó không xa có một hồ nước hình tròn. Trong hồ có một tòa bảo tháp cao 3 tầng tỏa ra từng làn ánh sáng. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, hắn liền tản thần thức ra xung quanh. Một lúc sau, hắn mới cẩn thận đi về phía trước. Cùng lúc đó, hắn vô vào túi trữ vật. Thanh độc kiếm màu đen liền xuất hiện bay quanh người hắn. Vương Lâm biết hai người Lục Sụp Ma Quân và Cổ Đế hận hắn thấu xương. Mặc dù cách đó 3 năm, 2 người đó đã thoát khỏi cửa thứ 2 Nhưng cũng hẳn ai dám khẳng định bọn chúng không ở đây đợi hắn đi vào Vương Lâm thầm nhủ, nếu là chính mình thì sau khi ăn mấy quả đắng như vậy chắc chắn sẽ đợi ở đây Nhất quyết phải giết chết cái kẻ đã gây cho mình nhiều rắc rối như vậy Trên đường đi, thần quang trong mắt Vương Lâm lói lên Còn mất thần thức dùng để phá giải cấm chí cẩn thận dò xét xung quanh. Như sau khi Vương Lâm cẩn thận quan sát một lúc vẫn không phát hiện ra chuyện gì khác thường. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía bảo tháp. Quanh bảo tháp cũng không hề có bất cứ một thứ cấm chí nào khác. Thân thể hắn thoáng động liền nhanh chóng bay về phía trước. Khi tới bên hồ, hắn liền dừng lại. rồi vút vào túi trữ vật. Ma đầu hước lập quốc lập tức xuất hiện. Mấy ngày qua nó đã vô cùng khó chịu nên khi vừa xuất hiện liền cảm thấy hết sức hưng phấn. Nhưng sau khi nhìn thấy nét mặt Vương Lâm vô cùng ngưng trọng, nó liền không tin được vào mắt mình. Trong mắt nó toàn bộ tóc của sát tinh đã biến thành bạc trắng. Nhưng cặp mắt lại lấp lánh như có thể nhìn thấy qua lòng người. Ma đầu hước lập quốc mới nhìn qua liền cảm thấy khiếp vía, trong lòng thầm kêu hổ. Làm thế nào mà sát tinh lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Thế này thì đến bao giờ lão tử mới có thể chạy thoát, hỏi bàn tay hắn. Bây giờ cốt liều mạng cũng chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Trước kia, chỉ khi nào Vương Lâm sử dụng tới cực cảnh thần thức, Ma đầu hước lập quốc mới có cảm giác này. Nhưng bây giờ đối phương vẫn chưa sử dụng thần thức mà đã khiến cho hắn phải e ngại Bởi vậy có thể thấy được trong 13 năm qua Trình độ đối với cấm chí của hắn đã đặt tới cảnh giới hiện lộ xa ngoài Vương lâm chỉ tay về phía mặt hồ Ma đầu hứa lập quốc đang đỉnh có kè mặt cả Nhưng thoáng nhìn thấy ánh mắt của đối phương trong lòng lại cảm thấy sợ hãi Nó vội vàng ngoan ngoãn bay về phía hồ nước chỉ có điều trong lòng nó vẫn đang mắng chửi, nguyền rủa liên tiếp. Lão tử nhớ kỹ chuyện này, ngươi cứ chờ đấy. Chờ lão tử cắn nuốt được nhiều hồn phách, kiếm thêm được một số tiểu đệ mạnh mẽ. Đến lúc đó, khi tu vi của ta đã tăng thêm một chút, nhất định lão tử sẽ liều mạng với ngươi. Ma đầu hứa lập quốc tứ thí vừa đi vừa mắng. Nhất thời trong lòng nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi oán khí trong lòng hạ xuống, nó liền chui vào trong hồ nước dò xét xem có gì khác lạ hay không. Vương Lâm thông qua đạo thần thức trong cơ thể hứa lập quốc mà quan sát. Những hình ảnh mà hắn nhìn thấy cũng chẳng khác gì đang tự thân chìm dưới đáy hồ. Cuối cùng, sau khi xác định nơi đây không có gì khác lạ, Hắn mới nhảy lên bay về phía bảo tháp trong hồ. Lúc này, Hứa Lập Quốc cùng từ dưới hồ bay lên. Trong lòng nó lại mắng chửi thêm vài câu, nhưng thân thể không tự chủ được phải bám theo. Trước bảo tháp, Vương Lâm cũng bắt Hứa Lập Quốc đi trước mở đường. Sau khi xác định trong bảo tháp rất an toàn, hắn mới đi vào. Trong ngọn tháp được phân làm 3 tầng. Tầng thứ nhất có 9 cái hộp hoàn toàn trống rỗng. Vương Lâm mới nhìn thấy mấy cái hộp đó liền đoán ngay đó chính là phần thưởng tặng cho người lọt vào đây. Chỉ có điều qua vô số năm, những người vào tới đây đã lấy đi tất cả, chỉ để lại những cái hộp trống rỗng. Sau khi lên tới tầng thứ hai, Vương Lâm càng chắc chắn với suy đoán của mình. Trên tầng thứ 2 cũng có 4 cái hộp, đặt ở 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Bên trong chúng cũng hoàn toàn trống rỗng. Lên tới tầng thứ 3, Vương Lâm liền gặp được sòng sói để đi khỏi đây. Trên tầng thứ 3, ngoại trừ sòng sói cũng có một cái hộp. Trong cái hộp đó cũng không có bất cứ một thứ gì khác. Vương Lâm chẳng hề cảm thấy thất vọng. Hắn suy nghĩ một chút, Nhớ tới tại cửa thứ nhất và bất quy lộ cũng đều gặp được lời nhắn của một người thần bí. Tuy nói cửa thứ hai hắn chưa thấy được xong chữ cho kẻ đó lưu lại, nhưng Vương Lâm vẫn có cảm giác người đó có khả năng là một trong ba người lĩnh ngộ trước hắn. Suy nghĩ một lúc, Vương Lâm liền tìm kiếm khắp cả ba tầng của bảo tháp. Cuối cùng ở một chỗ trống bên cạnh một cái hộp ở tầng thứ hai, Hắn cũng thấy được một hàng chữ nhỏ. Đi vào trong bảo tháp, nhìn thấy mấy thứ này mà hơi thất vọng đối với nơi ở của cổ thần. Ý ứng của người đó hết sức cuồng ngạo. Sau khi Vương Lâm xem xong, hắn liền suy nghĩ một chút rồi đi lên tầng thứ 3. Ở tầng thứ 3, hắn cũng không đi ngay vào trong vòng xoáy mà khoanh chân ngồi sụp thổ ngạc một lúc. Sau khi linh lực trong cơ thể đạt tới trạng thái cao nhất, hắn liền kiểm tra lại cả pháp bảo trong túi trữ vật. Đến lúc này, hắn mới hít sâu một hơi, gọi ma đầu hước lập ướt ra ngoài. Hắn chỉ bay về phía dòng sói. Nếp mặt hước lập ướt đau khổ trong lòng lại chửi mắng liên tục, nhưng thân thể của nó vẫn nhanh chóng chui vào vừa mới đụng phải sòng soái, trong nháy mắt nó kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân thể tỏa ra từng làn khói xanh. Nó nhanh chóng lui lại, nét mặt vô cùng sợ hãi. Tinh quang trong mắt vương lầm lóe lên. Hắn xuất ra một con tiểu thú rồi ném về phía sòng soái. Lần này con tiểu thú không hề gặp bất cứ một chút trở ngại, nhanh chóng chui vào chỉ có điều trong nháy mắt khi tiểu thú chui qua, một chút liên lạc với nó cho so hơn Lâm thông qua ma đầu thứ hai tiết nối liên biến mất. Mép mặt Vương Lâm nhất thời trở nên âm trầm. Hắn suy nghĩ một chút. Dòng xoáy này hiển nhiên chính là lối đi vào nơi mà hơn ngần năm trước đã khiến cho đám người lục dục ma quân phải dừng lại rồi sau đó phải bỏ qua cửa thứ ba. căn cứ vào những lời đoán một cực đan nói thì cửa thứ ba cần phải có pháp thuật công kích bằng thần thức nổi tiếng là tử chú thuật mới có thể đi qua. Ngoài việc đó ra, hắn cũng chẳng hề nói tỉ mỉ, nhưng ít nhiều thì Vương Lâm cũng có một chút khái niệm về việc đó. Sau khi thử dò xét, ma đầu không thể tiến vào được phòng sói. Hơn nữa, chỉ cần tới gần sòng sói nên nguyên thần của nó bị hành hưởng. Ngoài ra một sinh vật còn sống khi đi vào cũng mất tích luôn. Từ những điều đó, chúng tỏ đệ tam quan vô cùng nguy hiểm. Vương Lâm suy nghĩ một lúc, tinh quang trong mắt hắn chợt lóe ra. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh phòng xoáy. Bàn tay phải của hắn từ từ cho vào bên trong. Một cảm giác lạnh lẽo theo cánh tay truyền tới, nhưng không hề gặp phải nguy hiểm như ma đầu trước lập quốc. ánh quang trong mắt Vương Lâm lấp lóe lên. Hắn không hề do dự, nhảy luôn vào ben trong. Ngay khi vừa mới chui ra khỏi vòng xoáy, Vương Lâm liền trở nên ngây dại. Thứ hài cổ hắn nhất thời nổi sóng. Tia chớp màu đỏ lần đầu tiên thoát khỏi sự thống trị của hắn mà xuất hiện, chớp lóe trong đôi mắt. "Đây, đây là tịch diệt giới." Vương Lâm thất thanh nói. Trước mặt hắn là một khoảng tư không vô biên vô hạn. Thi thoảng lại có một tảng đá có hình thù kỳ kỳ từ chậm chậm trôi qua. Cùng lúc đó, từng đám thần thức sao đồng như có như không tản ra xung quanh. Vương Lâm nhếch mép cười lạnh. Nếu nói cửa thứ nhất hắn có thể vượt qua được là nhờ vào may mắn thì cửa thứ hai chính là nhờ vào sự kiên nghị của bản thân. Còn đến cửa thứ ba Vương Lâm có thể chắc chắn bản thân chẳng cần mất nhiều sức cũng có thể thoải mái ở đây. Hắn vỗ vào túi trữ vật. Ma đầu thứ 1 lập quốc và ma đầu thứ 2 lập tức xuất hiện. Cả hai con đều ngơ ngác nhìn xung quanh. Từ từ nhận ra một thứ gì đó, sự sững sờ của chúng dần biến mất, thay thế bằng một sự vui sướng. Ở đây, hai con ma đầu có cảm giác như cá trong nước, hết sức thoải mái. Sau khi thả hai con ma đầu ra, hàn quang trong mắt vương nồng lóe lên. Tay phải hắn thoáng động, chụp vào hư không. Nhất thời, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Ngay sau đó, một làn khói bất chợt xuất hiện, sau đó ngưng tự lại thành một loại sinh vật tư ăn có hai cái sừng trên đầu. Thì ra nó chính là một loại tu hồn. Nó vốn ẩn nấp ở trong không gian hư vô đỉnh đánh ném Vương Lâm, nhưng không ngờ lại bị đối phương bắt được. Lập tức tu hồn cảm thấy hết sức bối rối và hoảng sợ. Vương Lâm cũng chẳng thèm nhìn xem. Cực cảnh thần thức của hắn xuất hiện, nuốt chửng luôn thân thể tu hồn. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Đã lâu hắn không có cảm giác được nhắm nháp tu hồn. Cảm giác nó hết sức tuyệt diệu. Hắn có thể cảm nhận được thần thức của mình tăng trưởng không ít. Du hồn quả nhiên là thứ thuốc bổ để tăng cường thần thức. Có thể gặp được du hồn thì việc sông vào đây hoàn toàn đáng giá. Ánh mắt vương lâm lói lên hàn quang thân thể bay về phía trước. Một cảnh cắn nút du hồn vừa rồi khiến cho hứa lập quốc và ma đầu thứ hai sun lầy bẩy. Trong hai con ma đầu nhất là hứa lập quốc bình thường vẫn thôn phể người khác cũng chẳng cảm thấy có gì đáng sợ. Mặc dù cũng đã nhìn thấy vương lâm thôn phể hồn phách vẫn còn dính nước bọc của mình nhưng nó cũng chỉ có cảm giác như thức ăn bị người ta cướp mất. Nhưng khi du hồn bị bắt được, hứa lập quốc liền cảm nhận ngay du hồn cũng có một chút tương tự đối với bản thân. thậm chí hắn còn có một cảm giác như gặp được tiền bối của mình. Cái cảm giác đó vô cùng thân thiết. Vì vậy mà khi thấy Vương Lâm bắt được tu hồn, hắn cứ tưởng sát tinh chuẩn bị cho mình có thêm một tiểu đệ. Hắn còn đang định đi tới để nói chuyện với đối phương. Nhưng đáng tiếc cái cảm giác thân thiết đó đã bị Vương Lâm nuốt chửng mà biến thành sợ hãi. Đến giờ hắn mới biết thì ra xác tinh mà mình vẫn định liều mạng không chỉ có thể nuốt được hồn phách mà ngay cả nó cũng có thể cắn nuốt. Nghĩ tới điều đó, Cước Lập Quốc lại cảm thấy sợ. Nhất là khi du hồn bị cắn nuốt phát ra tiếng kêu thảm thiết, nét mặt Vương Lâm càng khiến cho nguyên thần của hắn cảm thấy không yên, hồn phách suýt nữa thì tiêu tán. nghĩ lại những lúc mình cùng với sát tinh có kè mặt cả mà hắn lại run lên bần không nói được thành lời. Đến giờ hắn mới biết là mình đã vuốt xa cọp. Trước kia, đối phương sử dụng thần thức để trừng phạt, hắn cứ tưởng đó là thủ đoạn lợi hại nhất mà đối phương có. Nhưng bây giờ, cảnh tượng ăn tươi nuốt sống vừa rồi thật đúng là đáng sợ. hứa lập quốc lập tức quyết định sau này sẽ không chêu chọc sát tinh. Nếu không cẩn thận để đối phương nổi giận nuốt trưởng mình thì xong. Đến lúc đó thì ngay cả một chút hồn phách cũng đừng mong mà còn sót. Về phần ma đầu thứ 2 tuy bản thể là thú nhưng trong thân nó có một chút tính chất đặc biệt của tu hồn. Ngoài ra, thần trí của nó cũng được khai mở không ít nên lúc này trong lòng lại càng thêm hoảng sợ và bất an. Trực giác của nó mạnh hơn hứa Lập Quốc rất nhiều. Khi Vương Lâm vào đây để lộ ra khả năng sử dụng thần thức cắn nuốt đồng loại của nó, trong lòng nó liền xuất hiện cảm giác đối phương giống như là một vị quân vương. Tiên nhịch, tạc xạ, nhí căn, thực hiện huyết công tử. chuyện được chia sẻ tại web tai.udiyuanchuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 1.83. Dị biến xảy ra mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Để tham quan thực tế cũng không phải thực sự là tịt việc giới. Nó giống như một cái khe không gian có kích thước tổng lò mà thôi. Trong để tham quan, Vương Lâm chậm chậm đi về phía trước. Mỗi nơi đi qua, hai tay hắn lại điểm liên tục về xung quanh. Mỗi lần điểm một cách đều có một tu hồn xuất hiện, sau đó bị hắn thôn phệ. Lâu lắm rồi hắn chưa có được cảm giác thôn phệ như thế này. Tính toán một cách cẩn thận thì từ khi hắn ra khỏi chiến trường ngoại vực tới nay đã được mấy chục năm. Mà thời gian đầu, khi từ chiến trường ngoại vực trở về, suy nghiệm của pháp tắc giới luật lẩn phần trong đầu hắn mãi không tiêu tán. Ma đầu hứa lập quốc và con ma đầu thứ hai bám theo sau. Dọc đường đi cả hai đều có cảm giác ớn lạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn đám tiền bối có thực lực rất mạnh của mình, không hề có một chút phản kháng rơi vào trong miệng sát tinh mà thêm sợ hãi. Năm đó, thần thức hồng lô của Vương Lâm áp súc lại thành một tia cực cảnh thần thức. Nếu không tính tới thân phận phàm hồn thì hắn chính là kẻ đứng đầu của tu hồn. Giữa các phàm hồn có thể cắn nuốt lẫn nhau hay không thì Vương Lâm cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng giữa các phàm hồn, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ cũng sẽ không triển khai tân tông. tất cả đều lấy phương pháp tổng sinh để giải quyết tất cả vấn đề. Phi hành một thời gian, số lượng du hồn mà Vương Lâm cắn nuốt đã rất nhiều, nhưng vẫn không gặp được một thôn hồn nào hết. Thấy vậy, hắn có phần trầm ngâm. Bất chợt trong đầu chợt có một suy nghĩ, thân thể hắn liền dừng lại. Hai cánh tay dang ra, lập tức những hồn đá đang trôi nổi xung quanh đều bay về phía hắn. rất nhanh, nhưng tảng đá đó tụ tập với nhau, hình thành một ngọn núi tổng bộ. Vương Lâm nhảy lên đứng trên khối đá. Tay phải hắn chợt vẫy nhẹ, băng diễm màu lam chợt bay ra khỏi lòng bay tay. Tinh quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn đặt tay phải lên trên khối đá. Nhất thời băng diễm liền chui vào bên trong. Nguyên bản giữa các khối đá có rất nhiều khe hở, lập tức bị một vầng sáng màu lam bao phủ, từng làn hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Trong chốc lát, tất cả khe hở trên ngọn núi đá bị một màu lam phủ kín, liên kết chúng lại với nhau. Vương Lâm vu tay lại, vầng diễm màu lam lập tức trở lại bên người rồi nhanh chóng chui vào trong đan điền. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, thần sắc trong mắt hắn lóe lên liên tục. Tay phải hắn khẽ khu lên, một cái vòng tròn tàn ảnh lập tức xuất hiện. Vỗ nhẹ một cái, vòng tròn tàn ảnh liền khảm vào trên ngọn núi. Trong nháy mắt sau khi vòng tròn tàn ảnh dung nhập vào trong, núi đá liền tỏa ra quang mang chói mắt. Nhưng chỉ trong phút chốc nó liền trở nên ảm đạm. Vương Lâm bình tĩnh ngưng thần, tay phải khu lên rất nhanh. Vô số những vòng tròn tàn ảnh liên tục xuất hiện trên người hắn rồi nhập vào trong núi đá. Rất nhanh, ngọn núi đá biến thành một ngọn cấm sơn nho nhỏ. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi giẫm nhẹ xuống đất. Từ từ thân thể của hắn dung nhập vào bên trong cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn khoanh chân ngồi trong núi đá. tay phải hắn lại xuất ra một cái vòng tròn tàn ảnh nữa đánh vào trên vách đá. Nhất thời cả ngọn núi dung linh nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng kích thước của nó cũng giống như những hòn đá bình thường đang trôi nổi xung quanh. Nhìn bề ngoài của nó chẳng hề có một chút điểm khác biệt. Nó cũng giống hệt như những hòn đá xung quanh. Vương Lâm ở bên trong hòn đá Cực cảnh thần thức lưu truyền xuất ra một tia nhỏ bé. Sau khi thần thức bay ra ngoài liền biến ảnh thành một cái bóng người. Thần thức của vương lâm hóa thành bóng người bay về phía trước rồi biến mất. Sau khi thần thức ly thể không còn sự hạn chế của thân thể nhẹ nhàng bay trong hư vô. Chỉ thấy một tầng sóng gỡn từ cái thân thể ngưng tụ từ thần thức của vương lâm khuyết tám ra xung quanh. Đám phu hồn ẩn nấp xung quanh đều xuất hiện trên mặt lộ vẻ cung kính. Ngay sau đó, đám phu hồn như nhận được một mệnh lệnh nào đó lập tức lóe lên rồi biến mất. Chúng nhanh chóng bay về bốn phía. Khi thần thức của Vương Lâm càng lúc càng khuếch tán ra xa, xa, càng có nhiều phu hồn cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Sau khi lộ vẻ thuần phục, chúng lại bay về bốn phương tám hướng. Thần thức của Vương Lâm vừa mới rời khỏi thân thể lập tức nhanh chóng biến hóa. Một lần nữa hắn lại trở thành thôn hồn. Hắn bay đi rất nhanh. Nơi mà hắn đi qua, bất cứ một con tu hồn nào cũng vô cùng cung kính. "Sần sần, Vương Lâm có thể cảm ứng được ở một nơi cực xa có một thần thức khổng lồ, hiển nhiên bảo thần thức đó cũng chính là thôn hồn." chỉ có điều nó đang đứng trong một loại cảnh giới kỳ quái, giống như đang ngủ say vậy. Sau khi hắn cảm nhận được đối phương, đạo thần thức hồng lô vẫn chẳng hề phản ứng. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi chẳng để ý tới thôn hồn tiếp tục huyết tán thần thức, thống chí thêm càng nhiều phu hồn phục vụ cho mình. Vào lúc này, ở một vị trí nào đó trong Đệ Tam Quan, trên một hòn đá thật lớn, Đoan Mục Cực đang khổ sở đứng ở đó. Bên cạnh hắn là Long Thanh Việt với nét mặt lạnh lùng. Rõ ràng Đoan Mục Cực và Long Thanh Việt đi cùng với nhau từ Tư Vô Thông Đạo. Sau khi vượt qua nơi đó, cả hai tiến vào Hành Kim Chi Điệp. cho dù bất cứ chỗ nào thì với ngũ hành độn thuật của Long Thanh Việt cả hai cũng đều vượt qua một cách dễ dàng. Sau đó, bọn họ cùng tới Cấm Sơn. Sau khi lên tới Cấm Sơn, Đoan Mộc Tức Đắc làm một việc khiến cho ngay cả những người hiểu rõ hắn cũng cảm thấy thất kinh. Ngàn năm trước, ở chỗ bảo tháp, hắn từng đoạt được một thư pháp vào Vật bảo đó chính là một cái ngọc giản, nhưng trên nó có vết nứt rất dài. Theo sự phân tích của hắn thì nó cũng chỉ còn sử dụng được một lần nữa mà thôi. Sau khi tốn nhiều công sức để tìm hiểu, hắn mới phát hiện ra tác dụng của thứ nó chính là bài trừ tất cả mọi cấm chế. Kể từ đó, tham muốn đi vào cổ thần chi địa của Đoan Mộc Cực vốn khắc ngấm lại bùng lên. Hắn biết tu vi của bản thân thấp hơn so với những người khác. Năm đó cũng nhờ vào may mắn cùng với sự cẩn thận mới có thể bảo tồn tính mạng. Hắn là người rất biết mình nên không hề có ý định trở lại nơi đây. Nhưng sau khi biết được tác dụng của Ngọc Sả, hắn lại bùng phát hy vọng. Tuy nhiên, vẫn còn sót một phú điểm khiến cho hắn phải do dự không quyết. Bởi ở cửa thứ nhất Hắn cũng chẳng dám chắc. Trừ khi bản thân có thể học được ngũ hành độn thuật thì mới an thua. Đoan một cực suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đành bỏ qua ý định học tập ngũ hành độn thuật. Bởi vì nếu quyết định học thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cuối cùng, cho dù có học xong thì khả năng vượt qua cửa thứ nhất cũng chẳng chắc chắn. Bởi ở cửa thứ nhất, ngoại trừ việc phải nắm ngũ hành độn thuật ra lại còn phải chống lại sự tấn công của một số lượng sinh vật khổng lồ. Năm đó ở Băng Phong chi địa, hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm khiến cho bản thân nhớ mãi không thôi. Vì vậy, Đoan một cực quyết định tìm tới Long Thanh Việt, hứa hẹn với hắn rất nhiều sau đó mời đồng hành cùng Ngâm Thanh Việt vốn an hiểu ngũ hành độn thuật, nghe Đoan Mộc Cực nói tới ở cửa thứ nhất của nơi thần bí đó phải cần tới khả năng của hắn. Nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng quyết định thử. Dù sao, nếu lời nói của Đoan Mộc Cực là thật thì ở đó có quá nhiều thứ hấp dẫn. Hơn nữa, Đoan Mộc Cực cũng khiến cho hắn vô cùng tin tưởng sau khi ngẫy ra ngọc giản. Sau khi Long Thanh Việt xem xét cái ngọc giản liền nhận ra đây chính là một loại pháp bảo từ thời viễn cổ đã biến mất từ lâu. Vì vậy mà chút lo lắng trong lòng liền biến mất. Nhưng do bản tính cẩn thận, hắn cũng không đồng ý ngay mà nói chờ tới ngày đó sẽ quyết định. Đoan một cực cũng chẳng thèm để ý. Hắn đã quyết định nếu đến lúc đó, Ngong Thanh Việt không đi thì hắn bán cái ngọc xán này cho Lục Sụp Ma Quân, đổi lấy một ít pháp bảo là được. Chỉ có điều vẫn phải chuẩn bị thêm một số thứ. Nếu Ngong Thanh Việt mà đi cùng thì cửa thứ nhất, cửa thứ hai chẳng có vấn đề gì. Nhưng chỉ có cửa thứ 3 mới là quan trọng nhất. Dù sao thì ngàn năm trước, bọn họ thất bại ở đây. Sau đó phải sử dụng tới vật phẩm truyền thừa mở ra thông đạo mà bỏ chạy. Năm đó thứ sinh vật kỳ dị kia chỉ có một hai con thì hắn cũng chẳng sở. Nếu mười mấy, hai chục con thì cũng gây cho hắn một chút chú ý nhưng vẫn chẳng để trong lòng. Thậm chí có vượt qua trăm con, với tu vi của hắn vẫn có thể bình yên. Nhưng nếu số lượng của chúng mà vượt quá một ngàn thì cho dù hắn có là thóa thần thì cũng chẳng có bất cứ biện pháp nào Loại sinh vật đó vô cùng cổ quái Chúng chẳng sợ bất cứ một loại pháp thuật nào Chỉ có dùng chân hỏa trong cơ thế mới khiến chúng tránh ra một chút Nhưng nếu số lượng quá đông thì không thể bảo vệ được tất cả các mặt Chỉ cần bị một con lao vào Lập tức linh lực trong cơ thể sẽ bị cắn nuốt Nếu như có nhiều con nhào tới thì chỉ có chết mà thôi Kể từ đó, hắn đã tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm pháp bảo có thể chống cử lại thứ đó đồng thời phát ra công kích của thần thức Đáng tiếc loại pháp bảo này quá ít Mặc dù hắn đã tìm được một ít Nhưng đối với cửa thứ ba vẫn không cảm thấy chắc chắn mãi cho đến khi hắn đến nam đấu thành chợt nghe thấy mọi người nhắc đến một kẻ có thể sử dụng tử chú thuật. Trong đầu hắn sực nhớ ra loại tử chú thuật hắn đã nghe nói tới. Đây là một loại pháp thuật chuyên sử dụng thần thức để tấn kích, thủ đoạn vô cùng ác độc. Lúc ấy, trống ngực hắn đập thình thịch. Trong đầu thầm nghĩ, nếu có được người đó tương trở lại thêm pháp bảo của mình thì tửa thứ ba không chừng có thể vượt qua. Vì vậy mà kháng mới bắt đầu.